Chương 221, Trên đời vẫn là người tốt nhiều hơn hay, nói nghe thử xem, cựu các hạ giọng nói ra ý tưởng của mình. Đây quả thật là một cách hay, khi nào thì thực hiện. Chưa vội, qua hai ngày nữa hãy tính. Cửu các suy nghĩ một chút rồi nói. Phụ tử hai người thương nghị xong, liền trở về tiệm thịt kho. Vừa mới bước vào hậu viện. Trương Lê Hoa đã vui mừng không xiết chạy đến trước mặt Trương Hiếu Kính, lớn tiếng reo lên, cha. Hai vị tỷ tỷ nói con có linh mạch, đến 12 tuổi có thể đến võ viện tu hành, ô. Chuyện gì xảy ra vậy? Cửu Cát hỏi. Công tử. Ngươi hãy thử đưa chân khí vào trong cơ thể lê hoa mùi mùi, vận hành một vòng, tất nhiên sẽ biết. Hạ Huân Nhi nói. Để ta thử xem. Cửu Cát nói rồi đưa tay nắm lấy cổ tay trương lê hoa, chân khí trong cơ thể theo ngón tay chảy vào kinh mạch của nàng. Chân khí tiến vào trong cơ thể Trương Lê Hoa, vận chuyển một vòng, cuối cùng lại đột nhiên biến mất một tia, bị hấp thu rồi. Xuất phát từ linh mạch, nuôi dưỡng ở Đan điền bắt nguồn từ Thiên Phú, là tạo hóa của trời đất. Linh mạch của Trương Lê Hoa nằm ở sau tay phải. Nàng là người được trời cao chiếu cố, trời sinh đã khác biệt so với người thường chắc chắn sẽ có một con đường nhân sinh khác biệt. Chỉ thấy cửu các miễn cười nói, hình như là có linh mạch. Trương Lê Hoa lại nở nụ cười rạng rỡ. Phát Ngọc Liên ông con gái, kích động không nói nên lời. Tốt tốt tốt. Đúng là song hỷ lâm môn, trương hiếu kính vỗ tay cười to. Cửu Cát buông tay, trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói, thì ra phương pháp kiểm tra linh mạch lại đơn giản như vậy. Chỉ cần chân khí của thất phẩm võ sư vận chuyển thông suốt là có thể kiểm tra linh mạch của người khác. Cửu Cát nhớ lại năm đó. Năm hắn 12 tuổi cũng một nam tử trẻ tuổi kiểm tra linh mạch cho hắn vậy nếu là yêu mạch sẽ có cảm giác thế nào cửu các hỏi công tử người thử xem hạ huân nhi nói rồi đưa cổ tay ra cửu các nắm lấy cổ tay hạ huân nhi một luồng chân khí theo đó tiến vào cửu các phát hiện chân khí của mình thế mà lại bị cản trở công tử tu vi của người thật cao vừa rồi hạ huân nhi có thể dùng chân khí của mình chống cự Chân khí của cửu cát tất nhiên không thể tự do dò xét trong cơ thể nàng. Nhưng Hạ Huân Nhi đại khái cũng đã biết tu vi của cửu cát, chân khí mạnh hơn nàng rất nhiều, dường như đã đạt đến cảnh giới bách mạch thông suốt, tiếp đó, Hạ Huân Nhi liền hoàn toàn buông bỏ sự chống cự, chân khí của cửu cát bắt đầu men theo kinh mạch của nàng tiến vào. Chân khí chạy một vòng trong cơ thể nàng. a, Hạ Huân Nhi bất ngờ phát ra một tiếng trên khe khẽ, sau đó xấu hổ đỏ mặt, vội vàng rút tay về. Các đức liên hệ với chân khí của cửu cát, chân khí của cửu cát dưới da của Hạ Huân Nhi, đã tìm thấy yêu mạch. Yêu mạch cũng giống như linh mạch, đều có thể hấp thu linh khí, hơn nữa năng lực hấp thu linh khí của yêu mạch Hạ Huân Nhi còn mạnh hơn trương lê hoa rất nhiều. Cổ trùng trên thế gian này đều là cổ trùng có thể thành yêu, mỗi một con đều có thiên phú dị bẩm, nếu không phải tuổi thọ của chúng ngắn ngủi, không thể sinh sôi nảy nở, chúng hoàn toàn có thể tự mình tu luyện, trở thành những yêu trùng. trong khi đó, Nhân tộc cho dù có linh mạch cũng cần dựa vào dẫn khí dưỡng mạch quyết chậm rãi tôi luyện để cường hóa, lúc ban đầu, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí của cổ sư chắc chắn là mạnh hơn. Cửu các cảm nhận được, ở vùng bụng dưới da của Hạ Huân Nhi có một con thiết tuyến trùng cực kỳ nhỏ, con trùng kia đang không ngừng hấp thu linh khí trong cơ thể nàng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được hình dạng của con thiết tuyến trùng rõ ràng. Khó trách Cổ sư không dám bước chân vào võ viện Bởi vì một khi trưởng bối dùng chân khí kiểm tra tu vi, lập tức sẽ bị bại lộ. Vừa rồi tại sao ngươi lại kêu? Cửu Cát hỏi. Ta cũng không biết. Hạ Huân Nhi đỏ mặt nói, Cửu Cát trầm ngâm một lát, lại đưa tay muốn nắm lấy tay Hạ Huân Nhi. Đừng! Hạ Huân Nhi vội vàng rụt tay về, rõ ràng là bởi vì nơi này có nhiều người, lại còn là người nhà của Cửu Cát, nàng không muốn thất thố thêm nữa. Đúng lúc này. Một nữ tử mặc trang phục thì nữ vội vã đi vào từ bên ngoài, chính là Lý Tiểu Thúy. Vốn dĩ Lý Tiểu Thúy phải đến sáng sớm ngày mai mới trở về, nhưng sau khi cửu các trở về, Tôn Tiểu Đồng đã cố ý đến kỳ hoàng đường báo tin, Tiểu Thúy biết được liền lập tức quay về ngay. Tướng công, Lý Tiểu Thúy vừa nhìn thấy cửu các liền vui mừng gọi. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi đồng thời nhìn về phía Lý Tiểu Thúy. Nhìn thấy hai người xa lạ, Lý Tiểu Thúy không khỏi nhíu mày. Trong mắt hiện lên một tiên nghi hoặc Tiểu Thúy Nàng đi theo ta vào phòng Cửu Cát nói Chương 222, Linh Mạch và Yêu Mạch Cửu Cát dẫn Lý Tiểu Thúy vào phòng Cánh cửa phòng đóng lại Đưa tay cho ta Tiểu Thúy ngoan ngoãn đưa tay ra, Cửu Cát đưa tay nắm lấy cổ tay Lý Tiểu Thúy, một luồng chân khí theo đó tiến vào Chân khí của Cửu Cát tiến vào cơ thể Chân khí trong cơ thể Lý Tiểu Thúy thế mà không có chút phản kháng nào, điều này chứng tỏ nàng chỉ mới miễn cưỡng khống chế được chân khí của bản thân, còn chưa thể đạt đến trình độ vận chuyển thuần thục như ý muốn. Hạ Huân Nhi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã là lục phẩm võ sư. Rất nhanh, Cửu cát đã tìm thấy trư lực cổ ở đại tràng của Lý Tiểu Thúy và Thủy Tức cổ ở phổi. Ừm, Lý Tiểu Thúy cũng khẽ kêu lên, tiếng kêu có phần còn lớn hơn cả Hạ Huân Nhi. Cửu cát buông tay ra. Đi gọi Hạ Linh Nhi vào đây. Vâng, Lý Tiểu Thúy vội vàng rời khỏi phòng. Hạ Linh Nhi đi vào phòng. Đưa tay cho ta. Hạ Linh Nhi đưa tay phải ra, cửu cát liền đưa một luồng chân khí tiến vào cơ thể nàng. Đừng chống cự, chân khí của cửu cát vừa tiến vào kinh mạch, lập tức bị chân khí trong cơ thể Hạ Linh Nhi phản kháng, tuy rằng chân khí này không mạnh bằng chân khí của hắn, nhưng lại chiếm cứ địa lợi, hoàn toàn có thể ngăn cản chân khí của cửu cát. Ừm, Hạ Linh Nhi nghe lời buông bỏ sự chống cự, mặc cho chân khí của cửu cát tiến vào trong cơ thể, rất nhanh, cửu cát đã tìm thấy thiết bị cổ nằm ở bụng dưới da của nàng. À. Hạ Linh Nhi không kìm nén được, kêu lên một tiếng rõ ràng, cửu cát vội vàng che miệng nàng lại, sau đó kéo nàng ra khỏi phòng. Ca ca, tỉ tỉ. Hai người ở trong phòng làm gì vậy? Trương Lê Hoa tò mò hỏi. Không có gì. Chỉ là đang nghiên cứu chân khí thôi. Cửu Cát mỉm cười đáp. Tiệm thịt kho đã đóng cửa. Phát Ngọc Liên, Tôn Tiểu Đồng và Lý Tiểu Thúy đang chuẩn bị bữa cơm tối để chào đón Cửu Cát trở về. Huân Nhi và Linh Nhi từ nhỏ đã là tiểu thư, chưa từng phải làm những việc nhà như thế này, ngoài luyện võ ra chỉ biết đánh đùa, lúc này chỉ có thể yên lặng đứng bên cạnh nhìn. Màn đêm buông xuống. Trong sân nhỏ đã bày biện một bàn thức ăn thịnh soạn. Trên bàn bày đầy đủ các món ngon như thịt kho tàu, gan heo xào, đậu phụ máu, cá hấp. Các nàng ấy đều là nữ nhi, sao mươi lại để các nàng ấy mặc nam trang? Phát Ngọc liên nhìn hai nữ tử xa lạ, không khỏi tò mò hỏi, e là một thời gian nữa các nàng ấy vẫn phải mặc nam trang. Cửu các ý vị thâm trường nói. Bá phụ, bá mẫu. Chúng ta là hậu vệ của cửu các công tử, thích mặc nam trang. Hạ huân nhi mỉm cười nói. Tiểu cô nương nói như vậy là khách sáo rồi, ngồi vào bàn ăn cơm như người một nhà đi. Đa tạ bá phụ. Hạ Huân Nhi cười ngọt ngào nói. Cả nhà vui vẻ ăn xong bữa cơm đoàn viên. Cửu Cát, Tiểu Thúy, Huân Nhi và Linh Nhi cùng nhau lên xe ngựa đi đến căn nhà ở phía Đông Thành. Từ khi trương gia chuyển đến Tây Thành, căn nhà ở Đông Thành vẫn luôn bỏ trống. Bây giờ Cửu Cát trở về, lại còn mang theo hai nữ tử, ở đó là thích hợp nhất. Lý Tiểu Thúy lấy chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở. Trong sân có một nữ tử mặt bạch y đang ngồi. Nàng ta có dung mạo xinh đẹp động lòng người. Nàng ta đang ngồi trên ghế đá, mỉm cười nhìn cửu cát. Nữ tử này chính là Hà Thục Hoa. Lý Tiểu Thúy là thị nữ của Hà Thục Hoa, cửu cát trở về Lâm Giang Thành, nàng ta đương nhiên cũng biết, cửu cát đi thẳng về phía Hà Thục Hoa, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng ta. À! Hạ Thục hoa mềm nhũng ngã xuống đất, nằm đó hồi lâu cũng không đứng dậy nổi. Cơ thể nàng ta không bị thương gì, chỉ là bị cửu cát dụng chân khí kiểm tra yêu mạch. Hạ Thục hoa nằm trên mặt đất, hai mắt đờ đẫn nhìn cửu cát, hồi lâu sau mới chịu đứng dậy. Sao lại như vậy? Phụ thân cũng từng kiểm tra yêu mạch cho chúng ta, nhưng chúng ta chưa từng có cảm giác này. Hạ Huân Nhi kinh ngạc nói. Hạ Linh Nhi cũng gật đầu đồng ý. Phụ thân các ngươi có dạy các ngươi phương pháp tu luyện của cổ sư không? Cửu Cát hỏi. Phương pháp tu luyện của cổ sư cũng giống như võ sư. Hạ Huân Nhi đáp. Ừm. Hạ Linh Nhi gật đầu. Bề ngoài thì giống nhau, nhưng thực chất lại khác biệt, các ngươi đi theo ta, Cửu Cát nói rồi dẫn bốn người đi đến bên hồ sen. Các ngươi nhìn xem, Cửu Cát chỉ vào một hướng. Bốn nữ tưởng nhìn theo hướng tay Cửu Cát. Chỉ thấy một con bọ ngựa màu xanh biếc đang đậu trên lá sen, đó là một con bọ ngựa bình thường. Cửu Cát dẫn bốn người yên lặng chờ đợi, quan sát con bọ ngựa kia. Hà Thục Hoa nhìn không được đang muốn hỏi. Bỗng nhiên, con bọ ngựa kia nhảy xuống nước tự sát. Các ngươi có biết vì sao con bọ ngựa kia lại tự sát không? Cửu Cát hỏi. Bốn nữ tử đồng loạt lắc đầu. Chương 223 luận cổ mục bởi vì nó bị khống chế ý thức đi vớt nó lên hạ huân nhi bay người dùng trường kiếm khẽ gãy con bọ ngựa đã nằm gọn trên mũi kiếm cửu các tách bụng con bọ ngựa ra bên trong bụng bọ ngựa có một con thiết tuyến trùng dài bằng ngón tay con trùng này muốn xuống nước để đẻ trứng vì vậy nó đã khống chế ý thức của con bọ ngựa khiến nó phải nhảy xuống nước tự sát chúng ta thân là cổ sư kỳ thực cũng giống như con bò ngựa kia cửu cắt xoay người nhìn bốn người Sắc mặt bốn người đều trắng bệch, điều này chứng tỏ người làm chủ ý thức của bọn họ vẫn là con người chứ không phải cổ trùng. Cửu Cát nói tiếp, nếu như cổ sư tu luyện theo phương pháp của võ sư, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ý thức bị cổ trùng ảnh hưởng, thậm chí đến thân thể cũng bị khống chế, tu vi càng cao, càng trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, công tử cũng là cổ sư sao? Hạ Huân Nhi Kinh ngạc hỏi. Cửu Cát gật đầu. Cơ duyên chúng ta có được ở Trấn Liễu Dương chính là cùng nhau trở thành cổ sư. Lý Tiểu Thúy ở bên cạnh giải thích. Vậy cổ sư phải tu luyện như thế nào? Hạ Thục Hoa vội vàng hỏi, cổ trùng trên thế gian này đều là trùng vô tính có thể thành yêu, tuy rằng lúc mới sinh ra chúng rất ngu muội chỉ biết hành động theo bản năng, nhưng theo thời gian, chúng sẽ càng ngày càng thông minh hơn, cuối cùng có được trí tuệ như con người, cho dù là người hay yêu, một khi đã có được trí tuệ. Bọn chúng sẽ không cam tâm tình nguyện khuất phục người khác, chúng sẽ tìm mọi cách để thể hiện ý chí của bản thân. Vì vậy, theo tu vi của cổ sư ngày càng cao, ý chí của cổ trùng cũng sẽ dần dần ảnh hưởng đến suy nghĩ của cổ sư. Chúng ta đều là phàm nhân, vốn không có tư cách tu luyện, sở dĩ có thể tu luyện được là nhờ cổ trùng có thể thành yêu hấp thu linh khí từ trời đất, sau đó truyền lại cho chúng ta. Cũng chính vì vậy chúng ta mới có được yêu mạch sánh ngang với linh mạch, lúc cổ trùng còn yếu, chúng phải dựa vào chúng ta để sinh tồn. Chỉ có thể truyền năng lượng cho chúng ta, nhưng một khi cổ trùng đã thành yêu, có được thọ nguyên dài đằng đẵng như yêu thú, chúng ta sẽ trở thành gánh nặng của chúng, Hà Thục Hoa. Nếu có một ngày võ công của ngươi còn cao hơn cả võ tiên lương gia, ngươi sẽ làm gì? Cửu Cát đột nhiên hỏi. Hà Thục Hoa không chút do dự đáp, nếu tu vi của ta cao hơn võ tiên lương gia, ta sẽ khiến cả lương gia phải thần phục ta, hoặc là ta sẽ rời khỏi lương gia, tự mình lập nghiệp. Ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm một tiểu tốt cho lương gia, con người là vậy, cổ cũng thế. Cửu Cát nói. Có cách nào hóa giải không? Hà Thục Hoa lo lắng hỏi. Cách tốt nhất là mở một cái cổ khiếu trong cơ thể cổ sư, sau đó nuôi cổ trùng trong đó, tách cổ trùng và bản thể ra, như vậy cho dù cổ trùng có chết đói cũng không thể phản vệ chủ nhân. Cửu Cát nói. Vậy làm thế nào để mở cổ khiếu? Hà Thục Hoa vội vàng hỏi. Cổ khiếu chỉ là một ý tưởng của ta, có lẽ phải đợi đến khi ta trở thành cổ tiên mới có thể làm được. Cửu Cát nói, phụ thân nói chúng ta không thể nào trở thành cổ tiên. Hạ Huân Nhi chen lời. Đúng vậy. Hình như là do thiết bị cổ của chúng ta không đủ tốt, không thể tiến dai thành tiên cổ, cho nên chúng ta cũng không thể trở thành cổ tiên. Hạ Linh Nhi bổ sung. Thủy tức cổ có thể tiến dai thành tiên cổ. Cửu Cát nói. Thật sao? hà Thục hoa vui mừng hỏi nếu như chủ nhân của thủy tức cổ dùng tinh huyết giao lông thủy tức cổ sẽ xảy ra biến dị từ đó tiến giai thành tiên cổ một khi cổ sư có được tiên cổ chỉ cần tu luyện bình thường là có thể trở thành cổ tiên loại cổ sư này được gọi là trữ tiên thiết bị cổ cũng có thể tiến giai thành chuẩn tiên cổ nhưng ta không biết chủ nhân của nó cần phải dùng thiên tài địa bảo gì cửu cát nói ta có hai con thủy tức cổ đối với cổ sư mà nói Càng nhiều cổ trùng thì tốc độ hấp thu linh khí càng nhanh, nếu hai vị mùi mùi bằng lòng dùng thiết bị cổ để trao đổi, ta bằng lòng hai tay dâng lên, Hà Thục hoa nhìn hai tỷ mùi, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Trên người các nàng ấy không có thiết bị cổ, nhưng ta có. Cửu các nói rồi lấy ra một cái hồ lô màu đen từ trong túi trữ vật, bên trong có bốn con thiết bị cổ. Cái ghép thiết bị cổ như thế nào? Hà Thục hoa hỏi. Đặt cổ trùng lên rốn. Sau đó dùng máu ở đầu ngón tay nhỏ vào, nó sẽ tự chui vào. Hạ Huân Nhi nói. Hai vị mùi mùi, ta cho các ngươi thủy tức cổ. Hà Thục Hoa nói rồi ra hiệu cho Lý Tiểu Thúy. Lý Tiểu Thúy lấy ra một cái hồ lô màu đen từ trong túi trữ vật, bên trong có hai con thủy tức cổ. Chương 224, luận cổ hai một con được cổ sư bàn quân có được, một con khác là cổ sư hàng kỳ thông có được. Xem ra ngươi căn bản không sợ cổ trùng phản phệ. Cửu Cát hướng thú hỏi. Hừ. Thủy tức cổ đã vào trong phổi của ta rồi, hiện tại hối hận cũng không kịp. Hơn nữa, nếu cổ trùng mà thật sự giảo hoạt như người, vậy thì nên dùng hai con cổ trùng để chế ngự lẫn nhau. Hà Thục hoa nói, hai mắt sắc bén, ngộ tính của ngươi cũng không tệ, Cửu Cát nói. thuật cân bằng chỉ là trị ngọn không trị gốc, ngươi hẳn là có phương pháp tốt hơn. Hà Thục hoa nói. Từng. Không sai. Còn có một phương pháp đơn giản hơn, chính là mượn thế, để cổ trùng trong cơ thể các ngươi cảm nhận được khí tức của chuẩn tiên cổ, để nó biết còn có cổ trùng lợi hại hơn ở bên ngoài, còn có thiên địa rộng lớn hơn ở bên ngoài, đè nén ngạo khí của cổ trùng. Như vậy cổ trùng trong cơ thể các ngươi tất nhiên sẽ ngoan ngoãn, không còn vọng tưởng phản phệ chủ nhân, cũng không ảnh hưởng đến thần trí của chủ nhân nữa. Vậy thì mượn thế của chuẩn tiên cổ như thế nào? Hà Thục Hoa lại hỏi. Đối mặt với vấn đề này, cửu cát trầm mặt một chút, sau đó mở hai mắt ra. Cổ trùng da xanh trong mắt phải phát ra tiếng xì xì. Nhìn thấy cổ trùng này, nghe thấy âm thanh này, bốn nữ tử lập tức thần sắc chần chờ. Tất cả bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy tâm nhãn cổ của cửu cát, kể cả Lý Tiểu Thúy. Lý Tiểu Thúy chỉ biết mắt trái của cửu cát đã khôi phục ánh sáng, nhưng nàng lại không biết mắt phải của cửu cát lại có thứ như vậy. Cho đến tận bây giờ. Những người nhìn thấy tâm nhãn cổ mà không chết chỉ có hai người, một người là cha ruột của cửu cát, một người khác là Trương Liên Sơn, hôm nay lại thêm bốn nữ tử. Phụ thân nói bí mật không thể để cho nữ nhân biết, nhưng những nữ nhân này cũng cổ sư, Huống chi qua đêm nay, bốn nữ nhân này vì không muốn bị cổ trùng trong cơ thể mình phản vệ, cũng chỉ có thể dựa vào hắn, các nạn sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trung thành với hắn. Đây là dương mưu. Cửu cát nhắm mắt lại. Đó là cổ trùng gì vậy? Hà Thục Hoa hỏi, đó chính là tâm nhãn cổ có phẩm chất tiên cổ, mà ta có phẩm chất thành tiên, cho dù ta không tu luyện bất kỳ võ công nào, tâm nhãn cổ có phẩm chất tiên cổ cũng sẽ mượn thân thể của ta để tự mình tu luyện, sớm muộn gì cũng có một ngày tâm nhãn cổ sẽ thăng cấp thành tiên cổ, mà ta chỉ có ba kết cục, hoặc là tiên cổ phá thể mà ra, hoặc là tiên cổ ảnh hưởng đến ý chí của ta, khiến ta trở thành một trùng yêu khoác gia người hoặc là ta hoàn toàn khống chế tiên cổ, từ đầu đến cuối có thể duy trì ý thức làm người của mình. Tiên cổ giống như tử sĩ trung thành nhất, phò tá ta làm vương, chịu sự sai khiến của ta, chiến đấu vì ta. Tốt nhất là ngươi nên tu luyện võ công, hơn nữa võ công càng cao càng tốt." Hạ Thục Hoa đột nhiên nói. "Vì sao?" Cửu Các dò hỏi. "Nếu như ta là tâm nhãn cổ, ta nhất định sẽ không nỡ vứt bỏ một ký chủ cường đại." Hơn nữa cũng chỉ có ký chủ cường đại mới có thể khiến ta thần phục. Hà Thục Hoa ánh mắt như nước nói, cửu cát mở hai mắt nhìn về phía Hà Thục Hoa. Hắn là trữ tiên. Có lẽ bây giờ tâm nhãn cổ còn rất nhỏ yếu, nhưng cũng chưa đến mức có bình cảnh tấn cấp thành tiên cổ. Trên lý thuyết, nếu cửu cát không tu luyện võ đạo, cứ chờ tâm nhãn cổ tự tu luyện, có lẽ tâm nhãn cổ cũng có thể tự lực cánh sinh, tự mình tu luyện đến cảnh giới tiên cổ. Nhưng cổ trùng một khi đã có thể tự cường, cửu cát còn có ích lợi gì? Chỉ là một vật chứa thân xác mà thôi. Phản vệ của tâm nhãn cổ chỉ càng đến nhanh hơn mà thôi, hoặc là bị vứt bỏ như một túi da thối rửa, hoặc là hoàn toàn khống chế ý thức của cửu cát. Cổ sư sẽ vì cổ trùng đói khát mà hoảng hốt, sẽ thích ăn đồ ăn mà cổ trùng thích. Điều này có nghĩa là cổ trùng thật ra đã có thể ảnh hưởng đến ý thức của cổ sư. Chỉ là bây giờ cổ trùng còn quá nhỏ yếu. Thậm chí không có mấy trí tuệ, giống như tờ giấy trắng, lúc này mới để cho ý thức của cổ sư chiếm cứ chủ đạo. Nhưng một khi cổ trùng thức tỉnh trí tuệ, sự phản phệ sẽ chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, cho dù là đánh mất thân thể hay là đánh mất quyền chủ đạo ý thức, đối với một người mà nói đều là điều không thể tiếp nhận. Cổ sư nhất định phải tu luyện võ đạo, cần cụ tăng lên tu vi. Đây cũng đạo dưỡng cổ. Trong bốn nữ nhân Hà thuộc hoa tuy võ công là yếu nhất. Nhưng lại là người hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhất Nàng Chu Toàn ở lương gia Tiêu gia hai đại thế gia võ tiên Thậm chí còn để Lý Tiểu Thúy trở thành hộ vệ của mình Chương 225 Mới tăng cổ trùng một trị cổ như trị người Nữ tử này có tư chất tu cổ nhất Mấy ngàn năm trước Vương Triều Đại Chu Tiểu câu hoàng hậu có lẽ chính là nữ nhân giống như Hà Thục Hoa Đối với loại nữ nhân này mà nói lấy yếu chế mạnh gần như là một loại thiên phú bản năng. Nếu bàn về đạo trị người, Cửu Các từ trước đến nay chỉ bội phục phụ thân Trương Hiếu kính của mình. Nhưng nếu thực hiện kế hoạch kia, e rằng sau này Cửu Các rất khó gặp lại phụ thân. Tương lai, khi Cửu Các nghiên cứu đạo dưỡng cổ, có lẽ Hà Thục Hoa mới là trợ lực lớn nhất của hắn. Ngươi rất thích hợp tu luyện cổ đạo." Cửu Các nghiêm túc nói với Hà Thục Hoa. Hà Thục Hoa khẽ mỉm cười, lộ ra một tia đắc ý. Nụ cười này quả nhiên là bách mì sinh, nhưng cửu các lại một lần nữa nhắm mắt. Trong cơ thể ta có chuẩn tiên cổ tâm nhãn, bởi vậy chân khí của ta sẽ kích thích cổ trùng của các ngươi. Cổ trùng của các ngươi tuy không có ý thức, nhưng sau khi bị kích thích như vậy, sẽ phản hồi lên người các ngươi, đây chính là nguyên nhân các ngươi có phản ứng lớn như vậy. Cửu các giải thích Cổ trùng bị kích thích, chúng ta cũng bị kích thích, chẳng phải là cổ trùng đã khống chế tư tưởng của chúng ta rồi sao? Hạ Huân Nhi dò hỏi Không phải khống chế mà chỉ là ảnh hưởng, từ ngày đầu tiên các ngươi trở thành cổ sư, các ngươi đã bị ảnh hưởng rồi, ví dụ như cổ trùng đói, các ngươi sẽ hoảng hốt, đây chính là một loại ảnh hưởng. Hiện tại tâm trí của cổ trùng còn chưa thành thục, nếu tương lai thành thục, rất có khả năng sẽ đảo khách thành chủ. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Hãy lợi dụng mượn khí tức của tâm nhãn cổ uy hiếp cổ trùng trong cơ thể mình, để cổ biết thiên ngoại hữu thiên, cổ ngoại hữu cổ. Tất nhiên sẽ càng thêm ý lại vào ký chủ, tương lai thành tựu cổ tiên, rồi nghĩ biện pháp mở cổ khiếu, đưa cổ trùng vào trong cổ khiếu, khiến cho cổ trùng và nhục thể cùng ý thức của bản thân triệt để tách rời, có thể vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, ta hiểu rồi. Giang nhà này quả thực quá nhỏ, chi bằng đến kỳ hoàng đường của ta, Hà Thục Hoa và Lý Tiểu Thúy một trái một phải dìu cửu cát, hai tỷ mùi hạ gia hộ về phía sau, cùng nhau ra khỏi tiểu viện từ cửa sau, đi đến hậu viện của kỳ hoàng đường. Hôm nay cửu cát nói rất nhiều, hơn nữa tất cả đều là thật lòng, nhưng hắn cũng không cảm thấy chút khó chịu nào. Nhớ lúc vừa mới có được tâm nhãn cổ, cho dù là đối mặt với phụ thân, cửu cát cũng sẽ xen lẫn vài lời dối trá, nhưng hôm nay đối mặt với bốn nữ nhân, tất cả những gì hắn nói đều là lời thật lòng, điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian này, cửu cát dùng ngu cổ là có hiệu quả, ảnh hưởng của tâm nhãn cổ đối với tâm trí của hắn đã được khống chế ở một mức độ nhất định loại ảnh hưởng này sẽ tồn tại trong thời gian dài cho đến khi cửu các mở cổ khiếu đưa tất cả cổ trùng trên người vào trong khiếu huyệt ảnh hưởng của cổ trùng đối với tâm trí của hắn mới có thể triệt để tiêu trừ trước đó bốn nữ nhân này đều cần dựa vào tâm nhãn cổ của cửu các để uy hiếp cổ trùng trong cơ thể mình từ đó khiến cho thần trí của bản thân được thanh tĩnh mà cửu các thì dựa vào thuật ngu cổ tự mình lĩnh ngộ khống chế tâm nhãn cổ các dựa vào chính mình mà bốn nữ nhân này dựa vào cửu các Đây chính là quan hệ giữa bọn họ. Vĩnh viễn chỉ có kẻ tự cường bất tức mới có thể làm chủ vận mệnh của chính mình, còn kẻ dựa dẫm vào người khác, chỉ có thể bị người ta khống chế. Đây chính là dương mưu. Cửu các tuyệt đối sẽ không dạy cho bốn nữ nhân này thuộc ngu cổ, ngay cả đạo lý của ngu cổ cũng sẽ không nói ra. Hà thuộc hoa thiên tư thông minh, thật ra đã ngộ ra được đạo lý của ngu cổ, nhưng nàng không có thuộc ngu cổ. Hữu các thông qua ý cảnh của âm luật ảnh hưởng đến cổ trùng, từ đó diễn hóa ra thuật ngu cổ chỉ thuật về riêng mình, có thuật mới có thể chân chính chế ước cổ trùng. Đạo là lý luận, thuật là phương pháp. Chỉ có lý luận, không có phương pháp thì không làm được gì cả, kỳ hoàng đường. Hậu viện Trăng sáng treo cao Hà thuật hoa dẫn theo ba nữ tử đi vào trong vườn hoa, linh nhi mùi mùi. Tối nay tỉ tỉ dậy mùi trồng đậu đỏ, mùi chọn chậu trước đi. Hạ Linh Nhi chọn một chậu hoa trong vườn, trên chậu hoa mọc đầy cỏ xanh. Trong tiếng cười đùa của tỉ mùi, Hạ Linh Nhi bưng một chậu hoa đi vào phòng ngủ. Chậu hoa này hình như chưa từng được trồng hoa, đất có hơi cứng. Hạ thuộc hoa nắm lấy tay Hạ Linh Nhi, tận tình dạy nàng cách xới đất. Những cô nương khác ở bên cạnh nhìn, cũng học được không ít kỹ thuật, chương 226, mới tăng cổ trùng hai gạt lớp treo xanh, lật lớp đất cứng, đặt một hạt đậu đỏ vào trong chậu sau đó ấn chặt đậu đỏ được gieo xuống mùa xuân sẽ nảy mầm cánh cửa khép lại với một tiếng cọt kẹt hà thục hoa hạ huân nhi lý tiểu thúy đều ở lại bên ngoài ba nữ tử cùng nhau rời đi phòng tắm rộng rãi hà thục hoa và lý tiểu thúy đều đặt cổ trùng thiết bị lên rốn của mình sau đó dùng máu trên đầu ngón tay nhỏ lên cổ trùng hạ huân nhi thì dùng một con dao nhỏ cắt trách da trước ngực ấn cổ trùng thủy tức vào trong da thiệt lặng đè ép phòng ngủ của hà thục hoa cửu các lấy ra một con dao nhỏ rạch một đường nhỏ trên da hạ linh nhi nhét cổ trùng thủy tức vào trong rất lâu sau công tử để ta gieo cổ trùng thiết bị cho người hạ linh nhi nói cửu các gật đầu sau đó lười biếng nằm trên giường vị trí rốn dưới bụng mát lạnh một quả trứng cổ trùng một giọt máu tươi dưới sự kích thích của máu tươi Cổ trùng từ trong trứng chui ra. Ngày hôm sau. Hà Thục hoa sai người chuẩn bị bữa sáng. Tiết canh, cá hấp, gan heo xào. Huân Nhi, Linh Nhi. Hai người ở lại đây đi, sau này không cần đến tiệm thịt kho nữa. Vâng, công tử. Huân Nhi và Linh Nhi đáp, tiểu thúy. Sau này không có lệnh của ta, ngươi không cần đến tiệm thịt kho nữa, nhưng người có thể đến mua thịt kho, chỉ được làm khách. Không được làm người thân, ngươi hiểu chưa? Cửu cát nghiêm nghị nói. Công tử, vì sao vậy? Ngươi cứ làm theo lời ta, đừng hỏi nhiều, sau này ngươi sẽ hiểu. Giọng điệu của cửu cát có phần nghiêm khắc. Vâng, công tử. Lý Tiểu Thúy đáp. Cửu cát một mình rời khỏi kỳ hoàng đường. Hắn nhắm mắt, đeo đàn nhị sau lưng, chống gậy dò đường, vẫn như trước kia. Hạ Huân Nhi, Hạ Linh Nhi, Lý Tiểu Thúy. Hà thuộc hoa đều phải dựa vào cửu cát, còn cửu cát lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Kẻ tự cường mới có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Cửu cát đi đến đường Tây, tìm một chỗ cách tiệm thịt kho không xa, bắt đầu chơi đàn. Tâm nhãn cổ cần được cho ăn, còn hắn vẫn phải giả mù. Càng phải luyện tập nhất hồ túy nguyệt, khúc nhạc nhất định phải được chơi, cửu cát chơi đàn ở gần tiệm thịt kho, mẹ kế phát ngọc liên muốn mang đồ ăn cho hắn, lại bị cha trương hiếu kính nghiêm mặt ngăn cản. Thời gian một buổi sáng trôi qua rất nhanh. Đến giờ cơm trưa. Trương Lê Hoa chạy đến trước mặt cửu cát, vui vẻ nói, ca ca. Mẫu thân gọi Huynh về ăn cơm. Cửu cát mỉm cười, cất đàn nhị, chống gậy đứng dậy. Ca ca. Mắt Huynh không tiện, để muội dắt Huynh. Trương Lê Hoa nắm tay cửu cát, dìu hắn về nhà. Lê Hoa, có chuyện gì vậy ca ca, tuy muội có linh mạch, có thể luyện võ thành tiên. Nhưng ngàn vạn lần đừng kiêu ngạo, người có thể tu luyện võ đạo nhiều vô số kể, nhưng cuối cùng có thể trở thành võ tiên lại chỉ đến trên đầu ngón tay, vâng. Mùi biết rồi. Sau này, có thể ca ca sẽ không chăm sóc cho gia đình này được nữa, chuyện trong nhà, sau này mùi phải gánh vác nhiều hơn. Cửu cát nói. Vì sao vậy ạ? Trương Lê Hoa tò mò hỏi. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, bữa trưa. Cửu Cát ở lại tiệm thịt kho ăn cơm, uống chút rượu với cha. Ăn cơm xong. Cửu Cát lại đeo đàn nhị, đi ra đường, đắm chìm trong khúc nhạc. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Một cô gái đeo cung tên sau lưng, mặc đồ da thú, ăn mặc như thợ săn, dắt theo một con hổ hoa xuất hiện trước mặt Cửu Cát. Một khúc nhạc kết thúc. Ngươi đến rồi. Cửu Cát buông đàn nhị, thẳng nhiên nói. Biểu ca. Chuyện của Mùi đã tạm thời giải quyết xong, nghe nói Huynh ở đây chơi đàn nên đến xem thử, biểu Mùi đến thật đúng lúc, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ta muốn gia nhập Vi Gia. Thật sao? Cửu các Trịnh trọng gật đầu. Vậy ta sẽ đến đại khâu báo cáo chuyện này với cha, Huynh ở chỗ này sao? Vi Kim Ngọc chỉ vào tiệm thịt kho hỏi. Ban ngày ta ở đây, ban đêm thì không. Bốn năm ngày nữa ta sẽ quay lại, Huynh nhớ chờ ta. Yên tâm. Ta nhất định sẽ ở đây chờ ngươi. Mang theo con hổ này đi ở ngoài thành sẽ dọa người khác, ta đi trước đây. Từng, cửu cát gật đầu, vi kim ngọc dắt hổ rời đi, nhanh chóng ra khỏi thành. Sau khi vi kim ngọc rời đi, một chiếc xe ngựa màu đen dừng lại trước mặt cửu cát. Người đánh xe là Hạ Linh Nhi mặc áo xanh, nàng mặt nam trang gọn gàng, đầu đội nón lá, chỉ nhìn thấy một chiếc cầm nhỏ. Cửu cát lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa được trải thảm nhung dày, Hà Thục Hoa mặc váy trắng đang lười biếng ngồi trên đó, đôi mắt như nước nhìn cửu cát hôm nay. Cho dù là Hà Thục Hoa đoan trang, cũng không kìm nén được niềm vui sướng trong lòng, thiết bị cổ tốt hơn thủy tức cổ rất nhiều. Chương 227, bản tính tham lam chân khí của Hà Thục Hoa còn rất yếu, thậm chí còn chưa đạt đến thất phẩm. Hôm qua, sau khi được cấy ghép thiết bị cổ... Nàng phát hiện mình đã có thể khống chế chân khí trong cơ thể vận chuyển như ý, tiêu chí của võ dạ thất phẩm, điều khiển như ý, thiết bị cổ là cổ trùng chủ động, chỉ cần nàng suy nghĩ, vận chuyển chân khí đến da, làn da trắng nõn của Hà Thục Hoa có thể lập tức biến thành màu đen như sắt đủ để chống đỡ đao kiếm sắc bén. Chỉ là chân khí của nàng còn yếu, chỉ có thể chống đỡ một chiêu. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Điều này chứng tỏ Hà Thục Hoa không còn là nữ nhân bình thường nữa. Võ giả bình thường cho dù có đao kiếm trong tay cũng không phải đối thủ của nàng. Thiết bị cổ đã lợi hại như vậy, vậy tâm nhãn cổ của cửu cát. Ấy chính là chuẩn tiên cổ. Sau khi có được chuẩn tiên cổ, Hà Thục Hoa sẽ có cơ hội trở thành cổ tiên. Thế giới này phân chia đẳng cấp rõ ràng. Phạm nhân, võ sư, võ tiên là ba giai tầng hoàn toàn khác nhau. Cổ tiên tương đương với võ tiên, thậm chí còn mạnh hơn. Võ tiên chỉ có võ công. Còn cổ tiên có cả lực lượng của tiên cổ. Cổ sư muốn có được cổ trùng của người khác thật ra rất dễ dàng. Cổ sư Hàng Kỳ Thông chết ở Hậu viện Kỳ Hoàng Đường. Hà thuộc hoa tận mắt chứng kiến thủy tức cổ kia lớn lên trong một đêm như thế nào, rốt cuộc là thôn phệ Hàng Kỳ Thông như thế nào, cuối cùng sinh ra một quả trứng niết bàn. Bất kỳ cổ trùng nào cũng vậy. Tâm nhãn cổ cũng độc nhất vô nhị, có thể truyền thừa, Chỉ cần giết cửu các là có thể có được tâm nhãn cổ. Có được tâm nhãn cổ là có thể khiến thực lực của bản thân lại tăng lên. Tuy rằng sau khi cổ sư phục dụng tinh huyết giao long, thủy tức cổ cũng có thể lột xác thành chuẩn tiên cổ, nhưng tinh huyết giao long căn bản không phải là bảo vật mà Hà Thục Hoa có thể chạm vào. Nhưng tâm nhãn cổ lại có thể chạm tay vào. Nhưng trước khi có được tâm nhãn cổ, Hà Thục Hoa còn phải làm rất nhiều việc. Một là phải làm rõ cái ghép tâm nhãn cổ như thế nào, Hai là tốt nhất sớm làm rõ tâm nhãn cổ ăn cái gì, ba là tận khả năng lôi kéo lý tiểu thúy, hai tỷ muội nhà họ hạ, ngày sau mình có được tâm nhãn cổ, ba nữ nhân này đều sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của mình, giống như cửu các dùng khí tức tâm nhãn cổ khống chế mình vậy. Hà thục hoa suy nghĩ rất nhiều, thậm chí có thể nói là suy nghĩ rất chu toàn. Điều duy nhất nàng ta không cân nhắc chính là hậu quả. Thậm chí nàng ta còn chưa cân nhắc đến việc sau khi có được tâm nhãn cổ... Nên làm thế nào để khắc chế tâm nhãn cổ, khiến cho nó không đảo khách thành chủ? Có lẽ đối với tất cả những kẻ tham lam mà nói, tâm mà lớn nhất chính là tâm lý may mắn. Chính lòng tham lam khiến cho những kẻ tham lam căn bản không nhìn thấy hậu quả, cho dù nhìn thấy cũng sẽ theo bản năng xem nhẹ. Một người nếu như chưa từng có lòng tham lam, há lại đi mưu toan đạt được đồ vật không thuộc về mình. Trên xe ngựa, hạ Thục hoa hết sức lấy lòng cửu cát. Xe ngựa dừng lại. Hà Thục Hoa đỡ cửu cát đi về phía tiểu viện. Trong tiểu viện của kỳ hoàng đường. Rượu và thức ăn đã được bày xong, cá hoa quế hấp, cá thịt đậu phụ, bánh cá hoa quế, chạm hoa huyết vượng, xào gan heo. Sau khi ngồi xuống, Hà Thục Hoa dựa sát vào cửu cát, nhiệt tình cực kỳ với ba nữ nhân khác, mở miệng một tiếng mùi mùi. Sau khi ăn xong, Hà Thục Hoa ôn nhu nói, ba vị mùi mùi đêm nay có thể nhường lại cho tỉ tỉ được không hạ huân nhi và hạ linh nhi đồng thời gật đầu hôm nay nhân lúc cửu cát ở bên ngoài kéo nhị hồ hà thục hoa đã lôi kéo hai vị mùi mùi này còn lý tiểu thúy vốn làm việc dưới tay hà thục hoa đương nhiên càng không có ý kiến cảm ơn các vị mùi mùi hà thục hoa vẽ mặt cảm kích nói phòng ngủ của hà thục hoa vị trưởng quỷ kỳ hoàng đường này dốc hết khả năng hầu hạ cửu cát. Không biết qua bao lâu. Lúc này màn đêm đã sớm buông xuống, hà thuộc hoa trút vào bên cạnh cửu cát, tùy ý nói, thiết bị cổ kia lợi hại thật đấy, thế mà có thể khiến thiết đau thương bất nhập, tướng công. Tâm nhãn cổ của chàng là chuẩn tiên cổ, chắc hẳn là lợi hại hơn gấp 10 lần phải không? Từng, cửu cát khẽ hừ một tiếng, cũng không biết có phải đang trả lời hay không. Tướng công. Có thể nói cho thiết biết được không? Tâm nhãn cổ rốt cuộc lợi hại ở đâu? Ừ. có thể nói cho thiếp biết được không hà thục hoa dùng giọng điệu làm nũng nói nghe vậy cửu các trầm mặc một lúc lâu đột nhiên nói nàng cảm thấy hứng thú với tâm nhãn cổ sao thiếp chỉ là hiếu kỳ hà thục hoa cắn môi tội nghiệp nói chương hai trăm hai mươi tám lòng tốt của cửu các một cửu các nâng cầm hà thục hoa lên mở hai mắt ra nói nàng làm nũng giả tạo quá cửu các đồng thời mở hai mắt một con mắt trong veo như nước Con mắt còn lại có một con cổ trùng da xanh đang nằm sấp, Con ngươi màu đỏ to bằng hạt gạo của cổ trùng nhìn chằm chằm vào Hà Thục Hoa, không biết tại sao. Hà Thục Hoa cảm thấy con làm bị cổ này muốn chui vào trong mắt mình, nuốt lấy tủy não của mình. Khi ý nghĩ này vừa mới hiện lên. Con cổ trùng kia liền động, hung ác mở miệng, không ngừng phóng đại trong đồng tử của Hà Thục Hoa. Hà Thục Hoa há miệng la lên. Nhưng miệng lại bị chặn lại. Tâm nhãn cổ bị cửu các thu hồi vào trong hốc mắt. Trong đôi mắt Hà Thục Hoa tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tiếp theo, cơ thể Hà Thục Hoa co giật, chỉ trong vài hơi thở đã ngã xuống đất, Hà Thục Hoa trúng độc tâm nhãn cổ. Ngay khi nãy, tâm nhãn cổ đã bổ nhào về phía mắt Hà Thục Hoa, phun ra một giọt nọc độc về phía hốc mắt của nàng ta. Hà Thục Hoa ngã xuống đất. Chỉ trong mười mấy hơi thở, Hà Thục Hoa đã tỉnh lại không phải bởi vì tu vi hà thục hoa cao thâm mà là bởi vì trong cơ thể nàng ta lúc này có giải dược sau khi tỉnh dậy hà thục hoa phát hiện miệng mình bị vải bố bốc mùi hôi thối chặn lại tay và chân bị trói chặt trên giường nỗi sợ hãi khiến hà thục hoa điên cuồng phản kháng nhưng lại không hề có tác dụng ưm ưm ưm miệng bị bịt kín hà thục hoa chỉ có thể phát ra tiếng cầu xin tha thứ nhưng nàng ta không có cách nào thoát khỏi dây trói đột nhiên Làn da trắng như tuyết của Hà Thục Hoa chuyển thành màu xanh đen. Nàng ta thi triển thiết bị cổ, nhưng lại không hề có tác dụng. Chân khí toàn thân Hà Thục Hoa nhanh chóng cạn kiệt, nàng ta không còn sức lực phản kháng nữa, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ cầu xin. Cửu cát đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng ta, mỉm cười nói, nàng tò mò về tâm nhãn cổ sao. Nàng muốn có được tâm nhãn cổ. Cửu cát tiếp tục mỉm cười nói. Hà Thục Hoa chảy nước mắt. Điên cuồng lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ đáng thương. Nàng muốn giết ta, đoạt lấy tâm nhãn cổ của ta. Cửu Cát lại nói. Hà Thục Hoa lại một lần nữa điên cuồng lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi và vô tội. Với thực lực của nàng thì không thể giết được ta, nhưng nàng có thể mượn sức mạnh của tiêu gia, bịa ra một lời nói dối, để cho trưởng lão tiêu gia ra tay, sau đó là có thể có được tâm nhãn cổ mà nàng hằng mơ ước. Nàng có phải đang nghĩ như vậy không? Ưm ưm ưm, hà thuộc hoa muốn tranh luận, đáng tiếc miệng bị biệt kín, nàng ta chỉ có thể lắc đầu, chỉ có thể rơi lệ. Cửu cát nhắm mắt lại, chậm rãi nói, nàng là một nữ nhân tham lam, nàng có ý nghĩ này cũng không kỳ quái, nhưng nàng có nghĩ tới, liệu nàng có thể khống chế được nó hay không? Cửu cát lại mở mắt ra. Tâm nhãn cổ bò ra từ hốc mắt phải của cửu cát, đây là một con cổ trùng có thể co giãn, kích thước to lớn đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Còn to hơn cả hai ngón tay, tơ sơ sơ sơ, tơ sơ sơ sơ, tâm nhãn cổ phát ra tiếng gào thét, giống như đang chế giễu Hà Thục Hoa không biết tự lượng sức mình. Hà Thục Hoa hoảng sợ trận to mắt, nàng ta lại vặn vẹo người né tránh, nhưng tay và chân đều đã bị trói chặt, cơ thể không cách nào nhúc nhích, nàng ta chỉ có thể không ngừng lắc đầu, né tránh con cổ trùng đáng sợ này. Tâm nhãn cổ lập tức chui vào trong hốc mắt cửu cát, cửu cát nhắm mắt lại, tâm nhãn cổ kia dường như không phải là một sinh mệnh độc lập mà là một bộ phận mọc ra từ trong mắt cửu cát linh hoạt như ngón tay của hắn muốn vương ra thì vương ra muốn thu hồi thì thu hồi cửu cát rời khỏi giường mặc quần áo đẩy cửa đi ra không để ý đến hà thục hoa trên giường nữa hà thục hoa cố gắng cởi trói rời khỏi giường nhưng lại phát hiện bất lực cuối cùng đành phải từ bỏ chìm vào giấc ngủ không biết ngủ bao lâu hà thục hoa đột nhiên tỉnh lại Học Hà Thục Hoa thở hỗn hỉnh, nàng ta phát hiện miếng vải trong miệng đã không còn. Nhưng tay và chân vẫn bị trói chặt, nàng ta giống như một miếng thịt khô bị treo trên xà nhà. Tóc tai nàng ta rối bù, mái tóc xõa xuống đất. Căn phòng này không phải là phòng ngủ của Hà Thục Hoa, không biết là nơi nào. Căn phòng vô cùng bẩn thỉu, dường như đã lâu không có ai dọn dẹp, giống như phòng củi của hạ nhân. Có ai không? Có ai không? Hà Thục Hoa lớn tiếng gọi. Nhưng lại không có ai để ý đến nàng ta. Nơi này chắc chắn không phải là kỳ hoàng đường, nàng ta không ở kỳ hoàng đường, có nghĩa là cho dù trưởng lão thứ vụ đường của hai nhà lương, tiêu có đột nhiên xuất hiện, cũng không thể nào phát hiện ra nàng ta. Chương 229, Lòng tốt của cửu các hai cọt kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra. Hà Thục Hoa nhìn thấy Lý Tiểu Thúy bưng một mâm thức ăn đi tới trước mặt mình. Tiểu Thúy. Ngươi hãy nói với tướng công, chàng ấy đã hiểu lầm ta, ta đối với chàng ấy là thật lòng, nhưng lúc có thể nói chuyện, Hà Thục hoa vội vàng nói. Lý Tiểu Thúy đặt mâm thức ăn sang một bên. Trên mâm có cá hấp, đậu phụ hầm máu, chính là những món Hà Thục hoa cần. Hà Thục hoa nuốt nước miếng, nội tâm bình tĩnh hơn một chút. Chỉ cần cửu cát còn bằng lòng cho nàng ta ăn, vậy thì chứng tỏ cửu cát vẫn chưa muốn nàng ta chết, nàng ta vẫn còn hy vọng sống sót. Nghĩ thông suốt điều này. Hà Thục hoa đáng thương nói, tiểu thúy muội muội, Ta đã bị treo cả một đêm rồi, muội có thể thả ta xuống được không? Không được. Tướng công nói phải treo tỷ ba ngày. Ba ngày. Lan quân chàng ấy thật là nhẫn tâm. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một câu, mà đã bị chàng ấy hành hạ như vậy, lại còn muốn treo ngược ta ba ngày ba đêm, sao ta có thể làm một người nhẫn tâm như vậy? Hu hu hu, nói đến đây hà thục hoa bật khóc nức nở vô cùng đau khổ lý tiểu thúy đặt thức ăn sang một bên sau đó bắt đầu vấn tóc cho hà thục hoa từ tối hôm qua đến giờ hà thục hoa vẫn luôn tóc tai rối bù lý tiểu thúy bắt đầu nghiêm túc chải tóc cho hà thục hoa hà tỷ tỷ tỷ có biết hàn ngọc nhi chết như thế nào không hàn ngọc nhi là ai à ta nhớ ra rồi là thê tử trước của tướng công nữ nhân kia phẩm hạnh không đoan chính Bị tướng công bắt gặp tư thông, đáng đời bị chết đuối. Vậy mùi có biết, trước khi tướng công dìm chết hàng ngọc nhi tỷ tỷ, đã từng cho tỷ ấy một cơ hội chưa? Hà Thục Hoa lắc đầu, Lý Tiểu Thúy vừa chải tóc vừa nói, ta đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, đêm đầu tiên tướng công trở về trương gia, chàng ấy không giống như trước kia, lên giường đi ngủ, mà lại cố chấp ngồi trên giường kéo đàn nhị suốt cả một đêm. Tuy tướng công nhắm mắt, nhưng đã sớm khôi phục thị lực, từ ngày đầu tiên trở về. Chàng ấy đã biết, người nằm bên cạnh chàng ấy bấy lâu nay là ta chứ không phải hàng tỷ tỷ, tướng công cũng không nổi trận lôi đình mà giết chết hàng tỷ tỷ, mà là kéo đàn nhì suốt cả một đêm, kỳ thực tướng công đang cảnh cáo hàng tỷ tỷ, chàng ấy đã biết tất cả, nhưng hàng tỷ tỷ vẫn không biết kiềm chế, vẫn lén lút gặp gỡ Phan Trường Vân, tướng công không cho tỷ ấy cơ hội thứ hai, trực tiếp đưa cả hai người họ lên đường, tướng công không giết tỷ là đang cho tỷ một cơ hội, tỷ nhất định phải nắm chắc lấy ngàn vạn lần đừng phản bội chàng ấy sau khi nói xong lý tiểu thúy đã búi tóc cho hà thục hoa xong nàng ta bắt đầu kiểm tra dây trói hà thục hoa tay và chân của hà thục hoa đều bị trói chặt không hề lỏng lẻo chút nào hà tỷ tỷ cơ hội sống sót của tỷ lần này rất mong manh bởi vì tướng công nói với muội những món ăn này không phải để cho tỷ ăn mà là để cho tỷ nhìn Bịch một đĩa cá hấp thơm phức đậu phụ hầm máu được đặt ngay trước mặt hà thục hoa bị treo ngược lên, Hà Thục Hoa có thể nhìn thấy rõ ràng hai đĩa thức ăn này, ngửi thấy mùi thơm của chúng, nhưng lại không thể nào ăn được. "Tiểu Thúy, đừng đi." "Đừng đi mà." Hà Thục Hoa gào thét như phát điên. Nhưng Lý Tiểu Thúy lại dứt khoát đóng cửa phòng, xoay người rời đi. "A!" Hà Thục Hoa gào thét đến tê tâm liệt phế, nàng ta điên cuồng giãy dụa nhưng lại vô dụng. Nơi giam giữ Hà Thục Hoa chính là tiểu viện mà cửu các dùng đầu của bàn quân đổi lấy. Tiểu viện nằm ngay bên cạnh Hậu viện Kỳ Hoàng Đường, cách nhau một khoảng rất gần. Mà Hà Thục Hoa đang bị treo ngược trong phòng củi trống trơn của tiểu viện này, Hà Thục Hoa kêu gào một hồi. Nhưng lại không có chút phản hồi nào. Treo ba ngày. Hà Thục Hoa không dám tưởng tượng. Đừng nói trong cơ thể nàng ta có cổ trùng, cho dù không có cổ trùng. Nàng ta cũng không thể nào nhìn đói nhìn khác mà bị treo ba ngày được. Đây rõ ràng là muốn treo nàng ta cho đến chết. Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nàng ta cứ xoay vòng vòng, rất nhanh sau đó đã bị Hà Thục Hoa gạt bỏ. Lúc này, trong đầu Hà Thục Hoa chỉ còn lại một thứ duy nhất. Đó chính là thức ăn, thức ăn ở phía dưới thật hấp dẫn. Một giọt nước miếng từ khóe miệng chảy xuống, rơi trúng vào đĩa cá hấp. Hà Thục Hoa nuốt nước miếng đã đến lúc cho cổ trùng ăn thức ăn của nó ở ngay bên dưới hà thục hoa có thể chạm tới nhưng tay của nàng ta lại bị trói chặt à hà thục hoa lại gào thét một tiếng đầy bất cam đột nhiên hà thục hoa cảm thấy phổi hơi ngứa bụng dưới cũng hơi ngứa ngứa là một cơn đau nhói chắc chắn là ảo giác cổ trùng sẽ không ăn nàng ta sớm như vậy hà thục hoa vội vàng nhắm mắt lại không nhìn thức ăn ở phía dưới nữa chương hai trăm ba mươi sữa đậu nành nóng hổi mới xây một nhìn mùi thơm của hai món ăn kia cứ xộc thẳng vào mũi nàng ta cho dù nhắm mắt lại hình ảnh hai món ăn kia vẫn in sâu trong tâm trí nàng ta khiến nàng ta không thể nào xua đi được phổi và da đều ngứa ngáy hà thục hoa khó chịu vặn vẹo người đột nhiên tiếng đàn nhị vang lên từ bên ngoài tiếng đàn du dương cửu cát tha cho ta ta biết sai rồi xin chàng tha cho ta một mạng sau này ta không dám nữa không dám nữa đâu hà thuộc hoa kêu gào nhưng cửu các không hề đáp lại vẫn say sưa kéo đàn nhị hu hu hu ta chỉ là thuận miệng hỏi một câu tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy tại sao hà thuộc hoa gào khóc thảm thiết nhưng lại vô dụng cửu các ngồi trong sân kéo đàn nhị hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc của mình mặc cho Hà Thục Hoa có khóc lóc thảm thiết thế nào, hắn cũng đều thờ ơ, giả vờ đáng thương cũng vô dụng. Trên mặt Hà Thục Hoa lộ vẻ dữ tợn, ả ta bắt đầu mắng chửi. Điên cuồng mắng chửi. Cửu cát, tên mù chết tiệt. Ngươi dám ức hiếp nữ nhân. Ngươi sẽ không chết tử tế đâu. Sau một hồi điên cuồng mắng chửi, trút hết cảm xúc. Hà Thục Hoa thở dốc từng hơi, từng hơi. Tiếng đàn nhị của cửu cát vẫn không ngừng dường như hắn căn bản không nghe thấy tiếng mắng chửi của hà thục hoa hu hu hu hà thục hoa lại khóc lên tiếng khóc tràn ngập tuyệt vọng thống khổ và bất lực thời gian dần trôi qua hà thục hoa bỗng nhiên cảm thấy phổi và bụng của mình không còn ngứa nữa chỉ còn lại một chút hoảng loạn mơ hồ hoảng loạn chính là dấu hiệu cổ trùng đang đói ta hoảng loạn rồi hà thục hoa khàn giọng hô lên ngươi mau thả ta ra ta hoảng loạn rồi cổ trùng đói bụng rồi ngươi mà không cho ta ăn ta sẽ chết rất nhanh sẽ chết thế nhưng cửu cát vẫn không mảy may động lòng một khúc nhị hồ cứ lặp đi lặp lại tiếng đàn nhị hồ này như một khúc thôi miên vừa vặn tối hôm qua hà thục hoa cũng không ngủ ngon nghe tiếng đàn này nhanh chóng ngủ thiếp đi phục phục phục phục một con cổ trùng chui vào phổi của hà thục hoa một con cổ trùng khác chui vào bụng của hà thục hoa một con cổ màu lam chui qua xương sọ của hà thục hoa ba con cổ trùng chui qua thân thể của hà thục hoa ngực và bụng của hà thục hoa đều đã bị móc rỗng thân thể máu thịt biến thành một cái xác không hồn à hà thục hoa phát ra một tiếng thét chói tai hai con ngươi của ả mỗi con nhìn về một hướng một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại vừa rồi chỉ là mơ không đó không phải là mơ mà là nỗi kinh hoàng mà hà thục hoa sắp phải trải qua Giờ đây trong lòng Hà Thục Hoa đã vô cùng hoảng loạn, ả có thể chắc chắn mình chỉ cần đợi thêm nhiều nhất là nửa canh giờ nữa. Thủy tức cổ và thiết bị cổ sẽ chuẩn bị niết bàn. Đừng! Ta không muốn chết như vậy. Đừng mà, ngay lúc Hà Thục Hoa kêu gào thảm thiết. Tiếng đàn nhị dừng lại. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Cửu cát bước vào phòng. Hà Thục Hoa bị treo ngược nhìn thấy cửu cát, không nói nên lời. Trên mặt chỉ còn lại những giọt nước mắt. Cửu cát cầm trong tay một túi nước, cắt miệng túi nước ra, lộ ra chất lỏng màu trắng sữa. Há miệng ra, đây là sữa đậu nành mới xây. Cửu cát đưa túi nước đến bên miệng hà Thục hoa, hà Thục hoa đang bị treo ngược liền há miệng. Từ tối hôm qua đến giờ, hà Thục hoa vẫn chưa được ăn gì, đừng nói là cổ trùng trong cơ thể đói khác, bản thân ả cũng rất đói. Trong túi nước là sữa đậu nành, hơn nữa còn ấm nữa. Bởi vì Hà Thục Hoa bị treo ngược, dạ dày ở trên, miệng ở dưới. Hà Thục Hoa hít một ngụm sữa đậu nành nóng, lập tức bị sặc. Thế là cửu cát dùng tay phải bóp chặt miệng túi, để mỗi lần chỉ chảy ra một ít sữa đậu nành nóng, như vậy Hà Thục Hoa uống vào sẽ không bị sặc nữa, chỉ thấy Hà Thục Hoa từng chút từng chút liếm miệng túi nước, chỉ uống một chút sữa đậu nành cũng phải dùng hết toàn bộ sức lực. Trong khoảnh khắc, trong căn phòng chật hẹp và tối tăm, Chỉ có tiếng Hà Thục Hoa liếm sữa đậu nành. Rất lâu sau. Cửu các trời khỏi phòng, trong sân vắng tanh, ngay cả tiếng đàn nhị cũng không vang lên. Sữa đậu nành không chỉ giải khát mà còn khiến Hà Thục Hoa cảm thấy khó tin là, Ả ta không còn hoảng loạn như vậy nữa. Chẳng lẽ thiết bị cổ và thủy tức cổ cũng ăn sữa đậu nành, không? Thiết bị cổ và thủy tức cổ vẫn đói, chúng chỉ bị một luồng khí tức đáng sợ dọa cho sợ hãi. Là tâm nhãn cổ. Vừa rồi trong sữa đậu nành nóng có khí tức của tâm nhãn cổ. Không biết qua bao lâu. Cánh cửa lại kéo kẹt mở ra. Hà Thục Hoa nhìn về phía cửa với vẻ khát khao, ả ta mong chờ lại có sữa đậu nành nóng để uống. Thế nhưng người bước vào phòng lại là Lý Tiểu Thúy, nàng bưng một địa cá hấp và đậu phụ hấp, thay thế thức ăn trước đó. Chương 231, sữa đậu nành nóng hổi mới xây hai, đến giờ cơm trưa rồi, đây là món đậu bếp mới làm, món ăn sáng nay ta ăn rồi. Bây giờ tai họa chưa qua, không thể lãng phí lương thực. Sau khi thay thức ăn nóng buổi trưa, Lý Tiểu Thúy bưng mâm thức ăn sáng lên, chuẩn bị rời khỏi tiểu viện. Tiểu Thúy Ta bị nhốt trong cái sân bên cạnh kỳ hoàng đường, có phải không? Hà Thục Hoa dò hỏi, Lý Tiểu Thúy đang bưng thức ăn dừng bước, nàng quay đầu đưa tay quệt đi giọt sữa đậu nành còn dính trên khóe miệng của Hà Thục Hoa, sau đó đưa lại vào miệng a ta. Nhớ kỹ lần giáo hướng này. Tướng công sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai đâu." Nói xong, Tiểu Thúy xoay người rời đi. Cho đến xế chiều, Hà Thục Hoa lại hoảng loạn, ả ta bắt đầu gào thét, "Cứu mạng! Ta sắp chết rồi! Cổ trùng đang cắn ta!" Lúc này Cửu Các lại cầm túi chườm nóng bước vào, Hà Thục Hoa bị treo ngược cắn chặt miệng túi nước nóng, ra sức mút sữa đậu nành. Mỗi giọt sữa đậu nành nóng đều có thể xoa dịu nỗi sợ hãi của ả mỗi giọt sữa đậu nành nóng đều có thể cứu mạng ả ngay lúc hà thục hoa đang ra sức múc sữa đậu nành nóng lý tiểu thúy lặng lẽ bước vào phòng trên tay nàng cầm một thanh sắc nung phục một tiếng thanh sắc nung đỏ áp lên người ả a hà thục hoa hét lên một tiếng thảm thiết cuối cùng hà thục hoa cũng được thả xuống hà thục hoa được thả xuống liền ngấu nghiến ăn cá viên và đậu phụ hấp khi hà thục hoa được lý tiểu thúy đưa về hậu viện kỳ hoàng đường ả ta như người vừa từ cõi chết trở về. Trong ba ngày nay, kỳ hoàng đường vẫn hoạt động như thường. Bởi vì trước đây hà thục hoa rất coi trọng lý tiểu thúy, mọi việc ở tiền sảnh đều do lý tiểu thúy báo cáo, mọi mệnh lệnh của hà thục hoa đều do lý tiểu thúy truyền đạt. Vì vậy, hà thục hoa bị giam cầm ba ngày, ngoài lý tiểu thúy ra, không ai trong kỳ hoàng đường biết chuyện, kể cả hạ huân nhi và hạ linh nhi cũng không biết hà chưởng quỷ trốn trong tiểu viện bên cạnh, uống sữa đậu nành nóng suốt ba ngày ba đêm ba ngày này chắc chắn là khoảng thời gian hà thục hoa gần kề cái chết nhất sau khi hà thục hoa trở về kỳ hoàng đường ngoài vết thương do thanh sắc nung gây ra ả ta không gặp trở ngại gì khác ả ta vẫn là chưởng quỷ của kỳ hoàng đường thành lâm giang là tỉ tỉ của huân nhi linh nhi và tiểu thúy hành vi cử chỉ của ả ta không khác gì trước đây ngoại trừ việc tạm thời không thể ngồi bởi vì chỉ cần ngồi xuống vết thương do thanh sắc nung gây ra sẽ đau nhức vô cùng Mấy ngày nay Hà Thục Hoa chỉ có thể nằm sấp khi ngủ. Ả ta đưa tay sờ lên chữ Nô no trên người. Ban đêm Trong phòng ngủ, cửu các vuốt ve khuôn mặt của Hà Thục Hoa, hắn mở mắt quan sát biểu cảm của Ả ta, cố gắng nhìn thấu tâm can của Ả Hà Thục Hoa tạm thời đã quy phục. Trong thời gian ngắn, Ả ta sẽ không dám dở trò gì nữa. Nhưng bản chất của Hà Thục Hoa là một người phụ nữ tham lam và đầy giả tâm ả ta luôn ôm lòng cầu may. Bản chất con người rất khó thay đổi, có thể áp chế nhất thời, nhưng không thể áp chế cả đời. Cửu cát phải luôn cảnh giác, chỉ cần lơ là một chút, ả ta sẽ giống như con rắn độc, bất ngờ tấn công, tung ra đòn chí mạng. Con người là vạn vật linh, cổ là tinh hoa của trời đất. Trị người còn khó hơn trị cổ. So với hà thuật hoa, tâm nhãn cổ đơn thuần như tờ giấy trắng. Chính vì vậy. Cửu cát không nỡ giết chết Hà Thục Hoa, nếu ngay cả Hà Thục Hoa mà hắn còn trị được, thì tâm nhãn cổ càng không thành vấn đề. Thành Lâm Giang Phố Tây Trước cửa tiệm thịt kho, cửu cát một mình, một cây đàn nhị, lại đến nơi này. Tiếng đàn nhị du dương vang lên. Luyện đàn, luyện công, cho cổ ăn, đợi người. Trên con phố đông đúc. Hai bóng người chậm rãi đi tới. Một trong hai người là một nữ tử cao gầy nàng buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồ da thú, sau lưng đeo trường cung, bên hông đeo đại đao, chính là biểu mùi của cửu các vi kim ngọc. Bên cạnh vi kim ngọc là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, để râu dê, tuy cao lớn nhưng lại không mặc đồ da thú, mà là một thân trường bào. người này mặc chữ điền, tóc mai hai bên đã điểm bạc, ánh mắt sắc bén, không giận tự uy, chính là phụ thân của vi kim ngọc, cậu ruột của cửu các vi khôn sơn. vi khôn sơn đứng trước mặt cửu các đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Từ dáng vẽ của cửu cát, Vi Không Sơn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của tỷ tỷ mình. Vi Quẩn Thu Vi Không Sơn thở dài một hơi, theo tiếng thở dài ấy, khúc nhạc của cửu cát cũng đến hồi kết thúc. Biểu ca Phụ thân ta Vi Không Sơn cũng đến rồi. Vi Kim Ngọc giới thiệu. Cậu Cửu cát vội vàng lên tiếng chào. Cha con bây giờ đang ở đâu? Vi Không Sơn hỏi. Chương ba Chương 232 Kẻ bất hiếu mục, trong tiệm thịt kho ạ. Vi Không Sơn không để ý đến cửu cát nữa, mà đi thẳng vào trong tiệm. Ông đi đến hậu viện của tiệm thịt kho, nhìn thấy Trương Hiếu Kính đang chơi đùa cùng một đứa trẻ. Nhìn thấy Trương Hiếu Kính, Vi Không Sơn liền xác định được thân phận của cửu cát. Không Sơn huynh. Sao hôm nay lại đến gặp lão phu thế này? Trương Hiếu Kính cũng nhận ra Vi Không Sơn. Chỉ nghe thấy Vi Không Sơn nói với giọng mỉa mai, năm đó. Ta thấy ngươi đối với tỷ tỷ ta có tình cảm chân thành, nên tha cho ngươi một mạng, không ngờ ngươi lại đi tái giá, cưới một nữ nhân trẻ đẹp, thật là phụ lòng tỷ tỷ ta. Lão Phu chỉ là mới tái giá, vớ vẩn. Con gái ngươi đã lớn thế kia rồi, ta không rảnh đôi co với ngươi, cựu cát mang trong mình dòng máu của Vi Gia ta, tuy nó bị mù, nhưng lại có linh mạch, nên theo ta về Vi Gia, trở thành võ sư của Vi Gia. Vi Không Sơn nói. Nó họ trương. Là con của trương gia ta. Ha ha ha. Đổi họ là được rồi. Vi không sơn bá đạo nói. Nghe vậy, trương hiếu kính đỏ mặt tía tai, con ta cửu cát. Không phải kẻ thấy lợi quên nghĩa, nó tuyệt đối sẽ không đổi họ đâu. Đúng lúc này. Vi Kim Ngọc dẫn cửu cát đi vào hậu viện, chỉ nghe thấy cửu cát thành khẩn nói, cha, con muốn đến Vi gia học võ. Không được. Cửu cát. Nếu con đến Vi Gia, thì đừng nhận ta là cha nữa. Trương Hiếu Kính chỉ vào cửu cát, lớn tiếng quát. Vậy thì con không nhận nữa. Cái gì? Con nói lại lần nữa xem. Con nói là con không nhận nữa. Sao con dám? Sao con có thể? Con nhất định phải đến Vi Gia học võ. Con có linh mạch, cả đời này con nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn, con muốn trở thành võ tiên, con không thể bán thịt kho cả đời được. Đồ bất hiếu. Con có biết là đến Vi Gia phải đổi họ không hả? Giọng trương hiếu kính rung lên. Đổi họ. Vậy thì không được. Cửu cát lắc đầu. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Vi không sơn tắt ngúng. Trương hiếu kính lại nở nụ cười vui mừng. Chỉ thấy cửu cát nói, tuy con mang trong mình dòng máu của Vi Gia, nhưng bây giờ con chỉ là một tên mù, con không xứng mang họ Vi. Cậu, con tự biết thân biết phận. Con biết bây giờ mình chưa xứng để đổi họ, đợi đến một ngày nào đó, con sẽ trở nên nổi bật, võ công đại thành, đến lúc đó con có thể tự hào nói ra tên của mình, vi, cửu, cát. Cửu cát gằn từng chữ. Trương Hiếu kính trợn tròn mắt, tức giận quát, đồ bất hiếu. Phục. Trương Hiếu kính phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Lão gia. Ông cố gắng lên. Cha. Cha sao rồi? phát ngọc liên và trương lê hoa vội vàng chạy đến bên cạnh trương hiếu kính oa wow, đứa con trai của phát ngọc liên ngửa mặt lên trời khóc ré lên vi không sơn tuy trong lòng hả hê nhưng nhìn thấy cảnh tượng này ông cũng không còn hứng thú nữa đi thôi vi không sơn xoay người rời khỏi tiểu viện vi kim ngọc dẫn cửu cát đi ra ngoài bây giờ con đã đạt đến cảnh giới gì rồi vi không sơn đột nhiên hỏi bẩm cậu con nghĩ mình đã đạt đến thất phẩm cửu cát chấp tay nói ồ để ta xem thử vi không sơn nắm lấy cổ tay cửu cát truyền vào một luồng chân khí trong kinh mạch của cửu cát lập tức xuất hiện một luồng chân khí khác chống đỡ vi không sơn cảm nhận cường độ của luồng chân khí này kinh ngạc nói con không chỉ đạt đến thất phẩm mà còn đạt đến cảnh giới bách mạch thông suốt nếu dùng huyền chân ngưng khí đang con có thể đạt đến cảnh giới chân khí ngoại phóng Tấn cấp lên ngũ phẩm. Thật sao? Cửu cát vui mừng không xiết. Từng. Ta nghe Kim Ngọc nói con chưa từng học võ ở võ quán, vậy con tu luyện bằng cách nào? Phải biết là Kim Ngọc từ nhỏ đã được ta dạy dỗ, mà chân khí của nó còn không hùng hậu bằng con. Vì không sơn tò mò hỏi. Con không giấu gì cậu. Tuy con bị mù, không thể đến võ quán học võ, nhưng con không cam tâm từ bỏ. Từ nhỏ con đã tự mình tu luyện dẫn khí dưỡng mạch quyết, sau khi luyện thành, con lại luyện thanh mang kiếm quyết, tình cờ có được một viên huyền chân ngưng khí đan, nên mới có tu vi như ngày hôm nay. Cửu Cát miễn cười nói. Con đã dùng huyền chân ngưng khí đan rồi sao, vi không sơn kinh ngạc hỏi. Vâng. Cửu Cát cười khổ gật đầu. Cái này. Quá lãng phí rồi, hơn nữa, huyền chân ngưng khí đan chỉ có tác dụng tốt nhất khi dùng lần đầu tiên những lần sau sẽ giảm đi rất nhiều hiền chất ngươi rời khỏi gia tộc lại không vào võ viện có thể có tu vi như ngày hôm nay đã được xem như là phúc duyên thâm hậu rồi vi côn sơn cảm khái nói tiểu chất vẫn luôn muốn gia nhập gia tộc võ tiên nay có thể vào vi gia tiểu chất vô cùng vui mừng cửu các nói đến đây hai mắt đều rưng rưng nước mắt con yên tâm vi gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi con cháu trong tộc Vi Côn Sơn vỗ vai cửu cát nói. Chương 233, kẻ bất hiếu hai Kim Ngọc. Ngươi phụ trách đưa biểu ca ngươi đến Đại Khâu, phụ thân còn có việc khác, lát nữa sẽ quay về Đại Khâu. Nói xong, Vi Côn Sơn đi về phía nội thành, tuy tốc độ rất nhanh, nhưng lại không lên đạp hư không di chuyển, làng không hư độ. Điều này chứng tỏ Vi Côn Sơn nhiều nhất chỉ là tam phẩm, đỉnh cao lắm là một gã võ sư hóa khí thành cương. Cửu cát biểu ca chúng ta đến đại khâu đi vi kim ngọc nói không vội ta là người mù đi lại bất tiện đi đường dài cần phải ngồi xe ngựa ngươi đi cùng ta đến đường đông đại một chuyến nửa canh giờ sau cửu các cùng vi kim ngọc đến kỳ hoàng đường ở đường đông đại một chiếc xe ngựa từ trong sân kỳ hoàng đường chạy ra quản sự của cửa tiệm này có quen biết với ta ngày thường xe ngựa đều đậu trong sân nhà bọn họ dưới sự dìu đỡ của hạ huân nhi cửu Cát lên xe ngựa xe ngựa rời khỏi đường đông đại vi kim ngọc đi theo phía sau khi xe ngựa rời khỏi thành lâm giang đến vùng ngoại ô vi kim ngọc lấy ra một cái còi huýt một tiếng thật lớn một con hổ mang theo tấm bảng trên cổ từ trong rừng cây nhảy ra lúc này trong miệng con hổ này còn ngậm một con heo rừng chưa ăn hết đã bảo ngươi trốn đi không được đi săn mồi lỡ như gặp phải võ sư đi ngang qua coi chừng bị coi là yêu thú Một quyền đánh chết. Vi Kim Ngọc bực bội nói. Gừ, hổ nữ phát ra tiếng gầm gừ uất ức. Tiếp theo. Vi Kim Ngọc dẫn theo con hổ của mình chạy trên quan đạo, hai tỷ muội nhà họ hạ cải trang nam nhi điều khiển xe ngựa màu đen đi theo phía sau. Biểu mùi. Ngươi đừng chạy nữa, lên xe trò chuyện với biểu ca đi. Được. Vi Kim Ngọc xoay người nhảy lên xe ngựa, biểu mùi. Thành Lưu Hương hiện nay có bao nhiêu gia tộc Võ Tiên, vì gia chúng ta hiện giờ là tình huống như thế nào? Thành Lưu Hương có tổng cộng 7 gia tộc Võ Tiên, vì gia chúng ta chỉ là một tiểu gia tộc trong số đó. Một Thành Lưu Hương rộng lớn như vậy mà chỉ có 7 gia tộc Võ Tiên, chẳng lẽ Võ Tiên của Đại Càng Vương Triệu ta ít như vậy sao? Cũng không phải, đại đa số gia tộc Võ Tiên đều được thành lập ở 16 châu thuộc Thương Sơn, mà vì gia chúng ta trước đây chính là Võ Sư Thế Gia của Thành Lưu Hương. Cho dù trở thành gia tộc võ tiên thì quy mô cũng không hề mở rộng, nhưng gia tộc chúng ta dời lên phía Bắc là chuyện sớm muộn, dù sao chỉ có 16 châu thuộc Thương Sơn ở phía Bắc mới có đủ tài nguyên để cho gia tộc võ tiên phát triển lớn mạnh, hơn nữa, cũng không phải võ tiên nào cũng bằng lòng thành lập gia tộc, ở Đại Càng Vương Triều, rất nhiều võ tiên xuất thân từ võ viện, bọn họ càng muốn mưu cầu chức vị trong triều đình, chứ không phải là thành lập một võ tiên thế gia. Vi Kim Nọc giải thích Thì ra là vậy, vì gia chúng ta có mấy vị võ tiên. Tam thúc công vi nhất hồng chính là võ tiên duy nhất của vi gia ta. Không biết tam thúc công hiện giờ là cảnh giới gì? Tam thúc công mới tấn cấp võ tiên 10 năm, hiện tại là nguyên tiên nhị trọng, vì sao cảnh giới võ sư lại phân chia theo phẩm cấp, còn cảnh giới võ tiên lại không theo như vậy? Điều này ta cũng không rõ, nhưng ta nghe nói có thể là bởi vì võ tiên khi làm quan trong triều cũng phân chia phẩm cấp. Nếu như võ tiên cũng phân chia theo phẩm cấp, e là sẽ trùng với chức quan, mà chức quan của võ sư căn bản không có phẩm cấp, cho nên có thể phân chia cảnh giới võ công theo phẩm cấp, ồ. Thì ra là vậy. Thật ra từ khi ta sinh ra đến giờ, ta cũng chỉ gặp tam thúc công một lần, chẳng lẽ tam thúc công vẫn luôn ở chiến trường mong trạch? Cũng không hẳn, mong trạch chỉ là tiền tuyến giao chiến với yêu tộc, địa bàn rộng lớn của Thương Sơn cũng có yêu tộc hoành hành, tương đối mà nói không nguy hiểm như vậy tam thúc công thường trú ở hạng khí hồ thuộc thương sơn quanh năm không ở trong tộc không giấu gì biểu ca vi gia chúng ta tuy là võ tiên thế gia nhưng mười mấy năm trước cũng chỉ là một tiểu gia tộc chỉ có võ sư hiện tại cũng chỉ chiếm cứ một ngọn đại khâu sơn tuy linh thảo trong núi đều thuộc về vi gia nhưng số lượng thật sự cũng không nhiều hơn nữa chúng ta còn phải nộp thuế cho triều đình bất kỳ gia tộc nào các cứ một phương đều phải nộp thuế cho triều đình triều đình dùng số thuế này để phát triển võ viện Tu sĩ của võ viện là người của triều đình, đồng thời cũng có thể là người của các đại gia tộc, quan hệ trong này rất phức tạp, trong địa phận thành lưu hương, tuy có bảy gia tộc võ tiên, nhưng thật sự có thế lực chỉ có hai nhà lương. Tiêu, hai gia tộc này có nhiều hơn một vị võ tiên, trong tộc thường có võ tiên tọa trấn, những võ tiên thế gia khác chiếm cứ đất đai cộng lại còn không bằng một phần nhỏ của bất kỳ gia tộc nào trong số đó, địa bàn chật hẹp như vậy, tất nhiên không thể sản xuất ra bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Vì để tiết kiệm chi tiêu trong tộc, cho dù là con cháu dòng chính, cũng sẽ được sắp xếp đến Võ Viện Tu Hành, chương 234, Đại Khâu Vi Gia, vậy sao biểu mùi không ở Võ Viện Tu Hành? Cửu các tò mò hỏi, nghe vậy, vi kim ngọc lộ vẽ lúng túng. Trước kia ta tu hành ở Võ Viện Thành Lâm Giang, nhưng bởi vì tốc độ tu luyện quá chậm, trong các kỳ tỷ thí lớn nhỏ đều không thể giành được chiến thắng, tất nhiên không có được tài nguyên tu luyện gì, chi bằng trở về gia tộc tu luyện. Vi Kim Ngọc Đỏ mặt nói, võ viện mỗi năm đều sẽ tiến hành hai ba lần tiểu tỷ, ba năm một lần đại tỷ, chỉ cần có thể giành được chiến thắng, là có thể nhận được rất nhiều phần thưởng tài nguyên tu luyện từ trong tay triều đình, tiết kiệm được rất nhiều chi tiêu tu luyện của gia tộc. Nếu như võ sư của gia tộc tu luyện chậm chạp, không thể giành được chiến thắng trong các kỳ tiểu tỷ, đại tỷ, vậy sẽ bị trả về gia tộc, không thể tiếp tục tu luyện ở võ viện, vậy những võ sư bình dân không có gia tộc thì phải làm sao? Cửu các tò mò hỏi. Võ sư bình dân kỳ thật có nhiều lựa chọn hơn so với võ sư của gia tộc, chúng ta thân là võ sư của vi gia, kỳ thật cũng một loại trói buộc, võ sư bình dân nếu như tốc độ tu luyện chậm, bị võ viện đuổi, có hai lựa chọn, một là gia nhập vào một gia tộc nào đó, trở thành ngoại họ tử đệ của gia tộc, hai là gia nhập quân đội, chờ triều đình sắp xếp, may mắn thì có thể làm thành vi quân, xui xẻo thì sẽ bị phân đến chiến trường yêu tộc mong trạch, vi kim ngọc suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục nói, mấy chục năm nay, Võ sư bình dân còn có một con đường khác, đó chính là trở thành thảo khấu, làm loại thương sơn lưu khấu chuyên môn cướp bóc. Võ sư của gia tộc muốn gia nhập quân đội bất cứ lúc nào cũng được, nhưng phụ thân cảm thấy tu vi của ta quá kém, đi thương sơn lịch lãm thật sự quá nguy hiểm, nên cho phép ta ở lại gia tộc khổ tu, có lẽ không bao lâu nữa, gia tộc sẽ dời toàn bộ đến thương sơn, đến lúc đó gia tộc còn cần rất nhiều nhân thủ. Nói không chừng còn phải chiêu mộ võ sư ở thành lâm Giang gia nhập gia tộc. Gia tộc khi nào thì dời đến Thương Sơn? Cửu Cát hỏi. Điều này ta cũng không rõ, tộc nhân ngày nào cũng mong muốn đến Thương Sơn, dù sao chúng ta ở đây căn bản không thể phát triển, nhưng chỉ có tam thúc công mới có thể quyết định, hiện tại ta đã tu luyện ở gia tộc được hai năm, ta còn nuôi hổ nữ, đáng hận là ta bị kẻ khác lừa gạt, không lấy được viên yêu đăng hệ kim kia, nếu không hổ nữ đã tấn cấp thành tiểu yêu rồi, vi Kim Ngọc Quệ Oải nói. Người bị ai lừa gạt vậy? cửu các hỏi. Một tên thương sơn lưu khấu tự xưng là Ngô Lục Nhất. Vi Kim Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói: "Từ xưa đến nay, nơi mà nhân tộc sinh sống được gọi là Cửu Châu, bên ngoài Cửu Châu được bao bọc bởi thương sơn. Thương sơn rộng lớn đến mức không biết bao nhiêu vạn dặm, trong đó sinh ra vô số yêu thú. Nhân tộc Cửu Châu lực lượng yếu kém, yêu tộc thương sơn liền xâm nhập Cửu Châu hoành hành, cắn nuốt dân chúng, gây họa cho một phương." Nhân tộc Cửu Châu lực lượng cường đại, yêu tộc Thương Sơn liền rút lui về sâu trong núi rừng, mãi đến khi nội loạn xảy ra ở Cửu Châu, yêu tộc Thương Sơn mới quay trở lại Cửu Châu. Yêu tộc Thương Sơn chưa bao giờ là một thể thống nhất, chúng giống như dòng nước chảy, nơi nào yếu kém, dễ kiếm ăn, chúng liền đến đó hoành hành, nơi nào cường đại, không dễ kiếm ăn, chúng liền tránh xa. Nhân tộc Cửu Châu đã chịu đủ khổ sở từ yêu tộc, đại càng vương triều cai trị hà khắc, năm nào cũng bắt phạt Thương Sơn mở rộng rất nhiều địa bàn đồng thời đem những địa bàn đánh chiếm được này phân phong cho những võ tiên có công để bọn họ xây dựng nên từng cái gia tộc võ tiên một đây chính là mười sáu châu thuộc thương sơn mọi chế độ đều sao chép từ cửu châu nhưng bởi vì đất rộng người thưa nên hỗn loạn hơn rất nhiều gia tộc võ tiên của thương sơn chiếm cứ đất đai rộng lớn trong phạm vi lãnh thổ mà bọn họ khống chế thậm chí còn có cả tộc quần yêu thú chưa bị tiêu diệt từ khi đại càng vương triều dựng nước đến nay rất ít khi xuất hiện phi khấu Mọi người đều dốc hết tâm huyết đối phó với yêu thú, giết chết yêu thú để có được tài nguyên, đồng tâm hiệp lực chống lại kẻ thù chung. Tuy nhiên, cách đây mấy trăm năm, Đại Càng Vương Triều gặp phải sự kháng cự rất lớn ở Mông Trạch, trong những năm qua, bại nhiều thắng ít, số lượng võ tiên và võ sư tử trận rất nhiều, một số kẻ có tâm cơ gian xảo, không còn muốn liều mạng với yêu tộc ở Mông Trạch nữa, bọn chúng từ bỏ võ đức, đoạt lấy tài nguyên ở những khu vực mà nhân tộc đã chiếm được. Mà những nơi này từ sớm đã bị Đại Càng Vương triệu dựa theo quân công phân phong cho các gia tộc võ tiên. Chương 235, Thương Sơn lưu khấu một trong địa bàn mà những gia tộc võ tiên này khống chế, dù là có cây ngọn cỏ, hay là yêu thú, đều là tài sản của gia tộc võ tiên, đều là do tổ tiên bọn họ dùng quân công đổi lấy. Những tên lưu khấu kia ở địa bàn của người khác, cho dù là hái thuốc hay là giết yêu thú, thì bản chất đều là hành vi trọng cấp. Một khi phát hiện... Gia tộc võ tiên tất sẽ trục xuất hoặc đánh giết, nếu như thứ lấy được quá mức quý giá, hoặc là trong quá trình trọng cấp lại giết người trong chủ gia, như vậy chủ gia thậm chí sẽ treo thưởng tài nguyên tu luyện. Bọn cướp bóc này bình thường đều hoạt động ở 16 châu Thương Sơn, nơi đó diện tích rộng lớn, lại ít người sống, rất nhiều đất phong mới được lập nên của các gia tộc võ tiên, thậm chí ngay cả một tòa thành trấn phạm nhân cũng không có, khắp núi đồi đều là yêu thú cấp thấp. Mà các gia tộc võ tiên ở cửu châu này chiếm cứ địa bàn tương đối nhỏ hẹp, mấu chốt nhất chính là bách tính trong đất phong đông đúc, người hái thuốc trong núi nhiều vô số kể, có linh thảo, linh dược gì đó sớm đã bị hái hết rồi. Còn về phần yêu thú thì càng không có, ngay cả giả thú hung mãnh cũng rất ít. Cho nên bọn cướp bóc bình thường cũng sẽ không hoạt động ở cửu châu, mà hoạt động lâu dài ở mười sáu châu thương sơn. Mấy chục năm trở lại đây, mười sáu châu thương sơn nạn cướp bóc ngày càng nghiêm trọng, có xu thế càng ngày càng tệ những tên cướp bóc này đều được gọi là giặc cỏ thương sơn ngô lục nhất tự xưng đến từ thương sơn trên tay có yêu đan của yêu thú hệ kim yêu đan này lai lịch bất chính không thể bán qua tay nên muốn lén lút giao dịch với vi kim ngọc vi kim ngọc cũng không phải kẻ ngốc bèn âm thầm gọi đại ca của mình đến hỗ trợ không ngờ ngô lục nhất kia kỹ cao một bậc không chỉ thuận lợi đào thoát còn lừa lấy mất ngũ trảo kim nguyên của nàng nghe xong câu chuyện của vi kim ngọc cửu cát trầm mặt hồi lâu Tin tức mà Vi Kim Ngọc nói ra hé lộ rất nhiều nội dung mà cửu cát chưa từng tiếp xúc qua, cũng gián tiếp mở ra chính sách trị vì muôn dân của Đại Càng Vương Triều. Mặt khác, tên giặc cỏ thương sơn Ngô Lục Nhất kia cũng tấm gương cho cửu cát, nếu như sau này thân phận cổ sư của hắn mà bị bại lộ, hắn cũng có thể làm một tên giặc cỏ. Ngô Lục Nhất giỏi dùng độc, cửu cát cũng vậy. Ngô Lục Nhất giỏi ám khí, cửu cát cũng khổ luyện phi đao, thế nhưng khinh công của Ngô Lục Nhất lợi hại. Cửu Cát lại có phần kém cỏi. Tu hành sau này phải chú trọng vào khinh công, nếu không e là sau này vào rừng làm cướp cũng không đủ tư cách. Vậy ngũ trảo kim nguyên là vật gì? Cửu Cát đột nhiên hỏi. Là tiền tệ do Đại Càng Vương Triều Đúc, hình dạng như năm móng vuốt, bên trong có bí kim, vô cùng kiên cố, ánh mặt trời chiếu vào có thể phát ra ngũ sắc quan hoa, ngũ trảo kim nguyên không lưu thông trong dân gian, một đồng ngũ trảo kim nguyên có thể đổi được một viên huyền chân ngưng khí đan hai mươi đồng ngũ trảo kim nguyên có thể đổi được một viên thiên cương đan nói như vậy là ngươi mất một viên huyền chân ngưng khí đan cửu cát hỏi đúng vậy vi kim ngọc buồn bực đánh vào đầu mình quả thực còn khó chịu hơn là giết nàng tu vi của ngươi hẳn là đã bách mạch thông suốt vì sao không sớm đổi lấy huyền chân ngưng khí đan mau chóng tăng lên tu vi của mình cửu cát dò hỏi ta không đổi được võ sư hay là võ tiên muốn đổi độ ở triều đình không đơn giản như vậy Cần phải có công huân, nếu như không có công huân thì không đổi được. Võ sư muốn dùng một đồng ngũ trảo kim nguyên để đổi lấy một viên huyền chân ngưng khí đan, ít nhất cần phải có công huân trung sĩ, nếu như muốn dùng 10 đồng ngũ trảo kim nguyên để đổi lấy thiên cương đan, ít nhất phải có công huân thượng sĩ, mà ta chưa từng tổng quân, chưa từng có quân công, đương nhiên không có tư cách đến quân nhu sứ để đổi lấy đan dược, Vi Kim Ngọc giải thích. Chẳng lẽ Vi Gia lại không có võ sư nào có công huân sao, cửu cát hỏi. Đương nhiên là có. Cha ta là thượng sĩ, tam thúc công ta lại càng là hạ khanh, Vi Kim Ngọc đáp. Vậy vì sao không đổi, cửu các hỏi. Bởi vì, Vi Kim Ngọc nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ ửng đỏ, không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì nàng muốn chiếm lợi từ gia tộc, Vi Kim Ngọc thân là con cháu dòng chính của gia tộc, chỉ cần tu vi đầy đủ, gia tộc tất nhiên sẽ chuẩn bị cho nàng một viên huyền chân ngưng khí đan, đương nhiên là không cần nàng phải tự mình đi đổi. Vì Kim Ngọc không trả lời, cửu cát cũng không hỏi thêm nữa, hắn bèn đổi một chủ đề khác mà hỏi, công huân của triều đình đại càng được phân chia như thế nào, chương 236, Thương Sơn Lưu Khấu 2, công huân của đại càng vương triều được phân chia thành sĩ và khanh, võ sư sau khi vừa mới tòng quân, hoàn thành một nhiệm vụ quân công, có thể trở thành hạ sĩ, bình thường 2-3 năm sau có thể trở thành trung sĩ, làm đến 10 năm trở lên mới có thể thăng lên làm thượng sĩ, công huân cấp khanh bình thường chỉ có võ tiên mới có thể đạt được. Có được công huân cấp khanh là có thể vào triều làm quan, hạ khanh có thể làm tướng quân trấn thủ, trung khanh có thể làm đại tướng quân, thượng khanh có thể làm quan nhất phẩm trong triều đình, phong hầu bái tướng, gặp thánh hoàng có thể không cần quỳ. Võ sư có thể có được công huân hạ khanh hay không? Cửu các hỏi. Cửu các nhớ tới ngao thanh sơn có một khối ngọc bài, trên đó có viết hạ khanh, vật này hẳn là ngọc bài quân công. Chỉ có cực ít nhất phẩm võ sư mới có thể có được công huân hạ khanh, vi kim ngọc đáp. Nói như vậy, Tam Thúc Công hiện giờ đang phục dịch trong quân, cửu các hỏi. Đúng vậy. Ta nghe cha ta nói Tam Thúc Công quanh năm đóng quân ở vùng Hồ Hàng Khí, Thương Sơn, tuy rằng hiện giờ Tam Thúc Công đang làm tướng quân trấn thủ trong quân, thế nhưng chí hướng của lão nhân gia ông ta lại ở gia tộc, chỉ cần tích lũy đủ quân công, ông ta sẽ dời cả Vi Gia chúng ta đến Thương Sơn, Hồ Hàng Khí kia rất có thể sẽ trở thành nơi đóng quân mới của Vi Gia, Đại Khâu Sơn thực sự là quá nhỏ. Vì gia chúng ta có thể thu hoạch được tài nguyên thực sự là quá ít, tài nguyên ít ỏi như vậy, sau khi trừ bỏ thuế má thì không còn lại bao nhiêu, rất khó để có thể làm cho gia tộc lớn mạnh, vi kim ngọc đáp. Ta hiểu rồi, cửu các gật đầu, lần nữa rơi vào trầm tư. Võ sư bình thường đều chỉ quan tâm đến việc tu hành của bản thân mình, thờ ơ với những đại sự trong thiên hạ. Thế nhưng cửu các lại cực kỳ để ý đến kết cấu của đại càng Vương Triều. Nuôi cổ như nuôi dân trì cổ như trị người nhờ vào phụ thân cửu các đối với kết cấu của đại càng vương triều ít nhiều có phần hiểu biết mơ hồ hôm nay nghe biểu mụi nói chuyện hắn mới càng thêm hiểu rõ hơn về cách thức quản lý thiên hạ của đại càng vương triều này đại càng vương triều thống lĩnh võ giả thiên hạ tấn công yêu tộc thu lấy đất đai từ khu vực thương sơn phân phong cho những võ tiên có công đây chính là một tập thể có lợi ích chung bọn họ sẽ đoàn kết nhất trí không ngừng mở rộng lãnh thổ dưới sự thống trị của đại càn vương triều Người người đều được lợi, tất nhiên cũng sẽ không có ai phản đối sự thống trị của Vương Triều, thế nhưng hiện nay quân đoàn của Đại Càng Vương Triều ở chiến trường mong trạch yêu tộc lại có thắng có bại, lâm vào thế giằng co. Lãnh thổ của nhân tộc không thể nào mở rộng thêm nữa, như vậy sẽ không còn xuất hiện cục diện người người đều được lợi nữa. Cho nên 16 châu Thương Sơn mới xuất hiện võ sư làm giặc cỏ, ngay cả cửu châu Vốn Yên Ổn cũng xuất hiện phản đồ nhân tộc cấu kết với đại yêu, gây họa loạn thiên hạ. Ý đồ muốn thừa cơ hội để trục lợi. Dân yếu thì yêu thú hoành hành, dân mạnh thì thiên hạ đại loạn. Chỉ cần dân chúng cường thịnh mà mọi người đều được lợi, thiên hạ không chỉ không loạn, mà ngược lại còn an vui, phồn vinh. Nếu như không thể, ác sẽ bị phản vệ. Tiếp theo chính là thiên hạ đại loạn không thể nào tránh khỏi. Lâm Giang Thành Đường lớn phía Tây Hàng xóm láng giềng, nghị luận rôm rã Ngươi có biết trương gia ra một đứa con bất hiếu? Biết, biết, ta cũng nghe nói, trương cửu các kia thật sự là bất hiếu, vậy mà muốn đổi sang họ mẹ, đứa con bất hiếu như vậy, muốn để làm gì? Ta là trương gia lão gia tử, nhất định phải tức chết. Đó cũng không tính là bất hiếu, dù sao hắn có một nửa huyết mạch là vi gia, hắn theo họ mẹ thì có gì không thể. Ngươi, một người phụ đạo biết cái gì, đây chính là bất hiếu. Phi ta lại cảm thấy cửu các đổi sang họ vi là có lý. Lão Phu nói cho ngươi biết, ta cũng không phải ở rễ, con trai ta còn phải theo họ ta. Bóp! Một cái tác thật mạnh, ngươi, tên vương bác đảng này, lão nương gả vào nhà ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi vậy mà dám đánh ta. Xem lão nương có thu thập ngươi không? Việc cửu các gia nhập vi gia, bị Phát Ngọc Liên thêm mắm dặm muối nói ra ngoài, dẫn phát thảo luận trên diện rộng của hàng xóm láng giềng. Cuối cùng tiêu điểm thảo luận chính là con trai có nên theo họ mẹ hay không, từ đó bùng nổ một cuộc chiến tranh gia đình ở Lâm Giang Thành, vô số gia đình, bởi vì thảo luận vấn đề này mà không được an bình, người khởi xướng mọi chuyện. Trương Hiếu Kính của tiệm thịt hầm Tây Đại Nhai cười tủng tiễn ở nhà trêu chọc một tiểu nam hài, hưởng thụ niềm vui gia đình. Chương 237, Quách Dược Sư một cửu các thân là cổ sư, thân phận của hắn bị đã canh nhân biết được, hơn nữa còn giết chết thái giám mang theo hai nữ cổ sư bị kết án tử hình bên người. Việc này quả thực chính là không xem luật pháp Đại Càng Vương triều ra gì. Cửu cát căn bản không sợ chết, có điều hắn sợ liên lụy tới người nhà, gia nhập vi gia, có họa thì vi gia gánh. Đây là kế hoạch cửu cát đã sớm đưa ra, hơn nữa cũng đã được sự đồng ý của phụ thân. Phụ thân đã già rồi, có thể lúc tuổi già, tìm được phát ngọc liên hậu hạ, thuận tiện còn có thể hưởng thụ niềm vui gia đình. Đã là niềm vui lớn nhất của lão nhân gia ông ấy, mỗi ngày đều cười đến không khép miệng được. Cửu Cát cũng vui vẻ thành toàn. Kỳ hoàng đường Chuyện Cửu Cát phản bội trương gia gia nhập Vi Gia, cũng đã truyền đến tai của Hà Thư Hoa. Hà Thư Hoa cũng từ những kênh khác nhận được tin tức của Cửu Cát. Hà Thư Hoa lẩm bẩm tự nói, hắn ta vậy mà lại là người của Vi Gia. Bây giờ vừa nghĩ tới Cửu Cát, trong đầu Hà Thư Hoa đều là sữa đậu nành nóng. Nàng xoa xoa đầu cố gắng để bản thân bình tĩnh phân tích cửu cát là người của võ tiên thế gia vi gia vậy thì bản thân bịa ra một cái lý do để trưởng lão tiêu gia ra tay đối phó cửu cát căn bản là không thể nào càng không cần phải nói tố cáo cửu cát là cổ sư việc này đối với hà thư hoa không có chút lợi ích nào huống chi bản thân hà thư hoa cũng cổ sư nghĩ tới nghĩ lui hà thư hoa cũng không có nửa điểm khả năng đảo khách thành chủ chỉ có thể ngoan ngoãn hầu hạ cửu cát cầu xin hắn ban cho khí tức của tâm nhãn cổ Miễn cho bản thân bị cổ trùng chính mình nuôi dưỡng phản vệ Lúc chạng vạn Lý Tiểu Thúy trở về kỳ hoàng đường hậu viện Hà chưởng quay Đây là cửu các thiếu gia bảo ta đặc biệt đưa cho ngươi Lý Tiểu Thúy từ trong ngực lấy ra một cái túi trữ vật Chính là túi trữ vật lấy được từ Thái Giám Hoa Anh Trong túi trữ vật này chỉ có một quyển đao phổ Trải qua hai ngày thời gian Rốt cuộc cửu các cũng đến Đại Khâu Sơn Dưới Đại Khâu Sơn có một thị trấn nhỏ Tên là Đại Khâu Trấn, người trong trấn không đến một ngàn. Bốn người ở một quán ăn dưới trấn dùng cơm. Trải qua hai ngày chung đụng, Vi Kim Ngọc và Cửu Cát cũng đã trở nên quen thuộc. Một số lời không tiện hỏi, Vi Kim Ngọc tự thấy cũng có thể hỏi ra miệng. Biểu ca Không biết hai vị võ sư này là thuộc hạ của ai? Vi Kim Ngọc thăm dò hỏi. Tuy rằng Vi Kim Ngọc không nhìn ra thân phận cải trang nam tử của hai tỷ muội hạ gia. Nhưng đã sớm nhìn ra hai người là võ sư, hơn nữa võ công còn không thấp, ít nhất đã đến thức phẩm, võ công như vậy, tuổi tác như vậy, thậm chí có khả năng vào tỉnh thành vũ viện tu hành, thế nhưng hai nàng lại cam nguyện trở thành phu xe của biểu ca, trên đường một lời cũng không nói, như nô bọc trung thành nhất. Có thể có được nô bọc như vậy, thường thường chỉ có công tử của đại thế gia. Thế nhưng cửu các chỉ là biểu ca xa cơ thất thế của nàng, căn bản không có khả năng có võ sư làm nô bọc. Cho nên Vi Kim Ngọc mới hỏi như vậy, cửu các suy tư một chút rồi nói, hai người này vốn là nô bộc của lương gia thiếu gia, lương gia thiếu gia đã tặng cho ta, hiện giờ đã là nô bộc của ta. Lương gia thiếu gia? Lương phi tuyết? Từng! Chính là lương phi tuyết. Hoa! Wow. Lương phi tuyết thật là khí phách, hắn vậy mà đem nô bộc võ sư tặng cho ngươi. Biểu ca rốt cuộc là làm cái gì, lại khiến lương phi tuyết đưa ra hậu lễ như vậy? Ta sáng tác một khúc nhạc theo hắn, tên là Phi Tuyết Tùng. Cửu Cát giải thích, ô. Thế nhưng như vậy cũng không đúng, biểu ca làm sao quen biết nhân vật như Lương Phi Tuyết. Trước kia trương gia ở liễu dương trấn nương tựa Lương Gia, làm buôn bán dược liệu cho Lương Gia, may mắn quen biết được Lương Phi Tuyết, biểu ca trước kia làm buôn bán dược liệu. Cửu Cát gật gật đầu. Vậy làm buôn bán dược liệu của võ tiên thế gia cũng không dễ dàng, thật không nghĩ tới trương lão gia tử. Vậy mà còn hiểu biết thuật xem thuốc. Vi Kim Ngọc vẽ mặt kinh ngạc nói, cha ta xác thực hiểu biết một chút, có điều trưởng quầy chân chính của trương gia là ta. Cửu Cát nói. Biểu ca cũng biết xem thuốc. Cửu Cát vẽ mặt nghiêm túc gật đầu. Thế nhưng biểu ca không phải là không nhìn thấy sao. Ta có thể ngửi, ngửi so với xem còn chuẩn hơn. Biểu ca thật sự có thể thông qua ngửi thuốc, là có thể nhận biết dược liệu có lẽ đây chính là thiên phú của người mù đi. cửu cát miễn cười nói, nghe vậy. vi kim ngọc trầm mặt một lát sau nói, vi gia chúng ta là võ tiên thế gia mới nổi, trong tộc thiếu nhất chính là luyện đan sư. chương hai trăm ba mươi tám, quách dược sư hai, hiện giờ vi gia bảo căn bản không có luyện đan sư, người chủ trì đan thất là một vị dược sư tên là quách hùng, vị quách dược sư kia tuy rằng là người thường, nhưng lại có bản lĩnh luyện chế huyền chân ngưng khí đan loại thượng phẩm đan dược này có thể coi là nhân tài ngươi cần biết rất nhiều luyện đan sư mới học đều còn chưa có bản lĩnh luyện chế huyền chân ngưng khí đan thế nhưng vị quách dược sư kia tuy rằng tài hoa hơn người nhưng lại lòng già hẹp hòi giấu giếm bản lĩnh sợ vi gia chúng ta học được luyện đan thuật của hắn đặt ước pháp tam chương với gia tộc chúng ta đan thất kia đều phải nghe hắn nói người vi gia muốn đi làm một đứa bé nhóm lửa cũng không được thế nhưng phụ thân lại phải ngoan ngoãn hầu hạ hắn thật sự là tức chết người Vi Kim Ngọc vẽ mặt phẫn hận nói. Ồ! Quách Hùng! Một người thường vậy mà có thể khống chế các ngươi như vậy. Còn ước pháp tam chương cùng các ngươi? Thật sự cho rằng mình biết chút luyện đang thuật liền ghê gớm, nếu ta là ngươi, liền thả bàn nữ đi cắn hắn, hôm nay cắn đứt một tay hắn, ngày mai cắn đứt một chân hắn, cắn đến khi nào hắn phục thì thôi, cửu các dùng nữ khí bình thản nói, không được, không được. Tên Quách Hùng! Quách Dược Sư kia là con cháu của võ tiên thế gia Quách Gia, Quách Gia kia so với lương gia cũng không kém chút nào, dù sao con cháu của đại gia tộc, cho dù là người thường trời sinh không có linh mạch cũng không thể nói đánh là đánh, nói giết là giết. Vi Kim Ngọc lắc đầu nói. Ô! Khó trách, vì Quách Dược Sư kia vậy mà là người có bối cảnh, cửu cát lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ, vì Quách Dược Sư kia nếu không phải là con cháu của đại gia tộc, làm sao có thể nắm giữ kỹ xảo của luyện đan sư? càng không cần phải nói luyện chế ra huyền chân ngưng khí đang loại thượng đẳng đang dược này người này tính cách quái gở ở quách gia cùng người trong nhà không hợp cho nên tức giận bỏ đi đến vi gia chúng ta chủ trì đang thất cha ta vẫn luôn cẩn thận hầu hạ sợ đắc tội hắn đến lúc đó hắn rời đi khi đó vi gia chúng ta liền ngay cả luyện đang sư luyện chế kim sang dược thanh linh đang cũng không có không bằng an bài ta đi đang thất ta một người mù hẳn quách dược sư kia sẽ không có phòng bị thời gian lâu Ta nhất định có thể học được luyện đan thuật của hắn, đến lúc đó trong nhà liền không cần phải cầu cạnh người này. Cửu các tự đề cử mình. Cửu các gia nhập vi gia vốn chỉ có hai mục đích. Một là cùng trương gia phân cách, miễn cho sau này bản thân gây chuyện, liên lụy tới người nhà. Hai là kiềm chế đã canh nhân, miễn cho đã canh nhân đem bản thân trở thành quân cờ bình thường tùy tiện hy sinh. Trải qua một phen trao đổi cùng biểu mùi. Cửu các gia nhập vi gia lại tăng thêm hai mục đích. Một là tìm một môn khinh công, bổ sung khuyết điểm của bản thân. Tuy rằng vi gia hiện tại hẳn không có khinh công lợi hại, nhưng ít nhất cũng so với hiện tại bản thân không có mạnh hơn. Hai là gia nhập đang thất, đi theo quách dược sư học tập đang dược. Trị cổ chi đạo, giống như trị người, thế nhưng từ tình hình hiện tại xem ra, người dễ trị nhất thời, khó trị cả đời, tuyệt đối không thể trị được vạn thế. Thiên hạ này tuyệt đối không có dân chúng nào vĩnh viễn phục tùng. Tất nhiên cũng không có khả năng có cổ trùng nào vĩnh viễn phục tùng. Đại Càng Vương Triều kia thống trị võ giả thiên hạ khai thác thương sơn phân phong võ tiên có công, người người được lợi, cho nên được hưởng thái bình ngàn năm. Thế nhưng hiện giờ trăm năm qua quân đội của Đại Càng Vương Triều lại bị cản trở ở chiến trường mông trạch yêu tộc, võ tiên có chiến công không chỉ không cách nào có được thổ địa để gia tộc cường thịnh, hơn nữa còn có khả năng cực lớn hy sinh ở mông trạch. Cách cục thiên hạ đại loạn đã không thể tránh khỏi. Trừ phi quân đoàn nhân tộc đại thắng ở mông trạch, đại càng vương triều lại có thể tiếp tục phân phong cho thần tử có công, khiến cho người người được lợi, vạn dân phục tùng. Thế nhưng đã có mông trạch thì nhất định sẽ có tảng đá cứng khác, lại nói thiên hạ này chẳng lẽ thật sự là vô cùng vô tận, có thể mặc cho đại càng vương triều vĩnh viễn không ngừng chinh phục. Tuyệt đối không có khả năng. Phản phệ nhất định tồn tại. Việc này cũng ý nghĩa cửu các tuy rằng có thể khiến cho mỗi một con cổ trùng trong cơ thể đều được trưởng thành. Thậm chí tấn cấp thành tiên cổ, nhưng chung quy có một ngày, phản phệ nhất định xuất hiện. Bất kể là ngu cổ chi thuật hay là bình hành chi thuật, chung quy chỉ là tạm thời, duy nhất có thể vĩnh viễn giải quyết mối lo cổ trùng phản phệ. có lẽ chỉ có khai mở cổ khiếu, đem cổ trùng an trí ở trong khiếu huyệt cùng thân thể tách ra, khiến cho cổ sư hưởng lợi mà không bị hại. Chương 239, Vi Gia Bảo Chính Bởi Vì Vậy, Cửu Cát Nảy sinh hứng thú nồng hậu đối với luyện đan. Học trị nhân chi đạo có thể tạm thời giải quyết vấn đề, duy chỉ có học luyện đang mới có thể vĩnh viễn chấm dứt nỗi lo về sau, đối mặt với yêu cầu của cửu cát. Vi Kim Ngọc vừa kinh ngạc vừa chần chờ, nàng suy tư thật lâu sau nói, được. Ta nhất định sẽ nói chuyện này với đại bá, đại bá nhất định sẽ đồng ý. Có điều hai vị bằng hữu này, chẳng lẽ muốn đi theo chúng ta lên núi sao? Vi Kim Ngọc dò hỏi. Ăn cơm xong, các ngươi về trước đi. Lát nữa ta an bài xong sẽ đến đón các ngươi. Vâng, công tử. Hạ Huân Nhi trả lời. Dùng cơm xong. Bốn người chia tay, hai tỷ mùi hạ gia đánh xe ngựa trống trở về, cửu cát cùng vi kim ngọc còn có một con hổ lên núi. Đường nhỏ trên núi, khá là khó đi. Thế nhưng cửu cát chóng gậy mù lại bước đi như bay, luôn có thể theo kịp vi kim ngọc cùng một con mảnh hổ kia. Biểu ca. Kỳ thật chúng ta từ Lâm Giang Thành đến đây cũng không cần thời gian hai ngày, đi đường cái có phần vòng vo, ta biết một con đường núi, thời gian nửa ngày là có thể đến Lâm Giang Thành, chỉ có điều đường núi kia khó đi, không dễ lật, ô. Vậy lần sau ngươi dẫn ta đi đường núi? Chúng ta võ sư đều là đi đường núi, trên đường cái rất khó gặp được võ sư, nói cho ngươi biết một bí mật, mỗi lần đi đường núi đều có kinh hỷ, lần trước ta đi đường núi liền nhặt được một cây hắc nhung linh chi. Nói như vậy ngươi cũng trộm cắp, việc này làm sao tính là trộm cắp, ta là đi ngang qua nhặt được, cây hát nhung linh chi kia cùng ta có duyên, hơn nữa, võ sư kia đi đường núi không nhặt chút dược liệu, nhặt không được chứng tỏ bản thân không có nhãn lực. Vi Kim Ngọc che miệng cười trộm. Dược liệu trên núi trời sinh đất dưỡng, tuy rằng trên danh nghĩa đã phân phối cho các đại võ tiên thế gia, nhưng võ tiên thế gia không có khả năng tùy thời giám quản, tổn thất những linh dược này là điều tất nhiên. Mà võ sư của Vũ Viện hoặc là gia tộc khác làm người luyện võ nếu tự bỏ tu hành cố ý đi khắp núi đồi hái thuốc vậy cũng được chẳng bằng mất, dù sao người thường cũng có thể làm việc này, bọn họ không cần thiết phải tự mình đi làm, chung quy dược liệu trên núi phần lớn đều sẽ rơi vào trong tay võ tiên thế gia được phân phong, chỉ nghe cửu các miễn cười nói, giá thu mua hắc nhung linh chi là 10 lượng bạc, là linh thảo mà người hái thuốc có thể hái được đắt nhất, nếu có người hái thuốc phát hiện, thường thường đều sẽ ở đó dựng lều. Canh giữ linh thảo sinh trưởng cho đến khi thành thục người có thể nhặt được thật sự là vận khí không tệ xác thực vận khí không tệ ta đi nhiều đường núi như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắc nhung linh chi cây hắc nhung linh chi kia có tác dụng gì rượu cát tò mò hỏi ta nghe đại bá nói hắc nhung linh chi là chủ dược luyện chế thiên cương đan ta dùng chính cây hắc nhung linh chi kia đổi lấy ngũ trảo kim nguyên đáng hận bị người ta lừa vi kim ngọc nói đến đây lại là một mặt buồn bực Thiên cương đang lại là đang dược gì? Là đang dược võ sư dùng để đột phá hóa khí thành cương. Huyền chân ngưng khí đang là lục phẩm đột phá ngũ phẩm, thiên cương đang là tứ phẩm đột phá tam phẩm. Không sai, ta nghe nói võ sư nếu tu vi thâm hậu, cho dù không phục dụng huyền chân ngưng khí đang cũng có thể làm được chân khí ngoại phóng, đột phá đến ngũ phẩm, vậy tứ phẩm võ sư có phải hay không đã có thể dựa vào tu vi tích lũy hùng hậu tự hành đột phá đến tam phẩm, không cần thiết phải tự mình khổ tu một viên huyền chân ngưng khí đan là có thể bằng hai mươi năm khổ tu cho dù là bình dân võ sư cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đi kiếm một viên huyền chân ngưng khí đan tuy rằng ngũ trảo kim nguyên của ta bị lừa nhưng chỉ cần tu vi của ta đầy đủ gia tộc nhất định sẽ chuẩn bị cho ta một viên huyền chân ngưng khí đan ngươi đã là người vi gia chúng ta ngươi cũng sẽ có đãi ngộ giống vậy nghe vậy cửu các thản nhiên cười cười lời nói xoay chuyển hỏi trên núi có cá với huyết đậu hủ ăn không chúng ta người luyện võ cần phải bồi bổ Trên núi thịt cá lớn từ trước đến nay không ngừng, có điều huyết đậu hũ sát thực không có, máu huyết ô uế của xuất sinh đều đổ đi, làm sao có thể dùng để làm thành huyết đậu hũ gì đó, có điều biểu ca đã thích ăn, vậy ta phân phó phòng bếp làm là được. Được, hai người vừa đi vừa trò chuyện, chỉ đi nửa canh giờ không đến, liền đến đỉnh đại khâu sơn. Trên đỉnh núi, tường cao dùng đá xanh xây dựng, đem toàn bộ đỉnh núi vây quanh, hình thành một tòa thạch bảo chiếm diện tích rộng lớn. Chương 240 Lạc Điệp phiêu một những bức tường cao này không ngăn cản được võ sư, có điều lại có thể ngăn cản người thường. Kim Ngọc Đại Tỷ Người đã về. Người canh giữ ở cửa lớn Vi Gia Bảo là một gã võ sư trẻ tuổi 17-18 tuổi. Đây là biểu ca của ta cửu cát, đây là đường đệ của ta Vi Tiểu Chí. Vi Kim Ngọc giới thiệu. Mắt của biểu ca không tiện sao, Vi Tiểu Chí dò hỏi. Ai? Bị mù đã lâu. Cửu cát đáp. Đại bá đâu? Đại bá ở trên diễn võ trường xem hậu bối luyện công phu. Biểu ca đi theo ta gặp đại bá đi. Vi Kim Ngọc dẫn cửu các đến diễn võ trường. Trên thao trường rộng lớn. Một lão võ sư tóc bạc phơ đứng trên đài cao, hai tay chấp sau lưng tự như một lá cờ sắt. Dưới sân, 17, 18 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn đang luyện võ, một vị võ sư trung niên đang dạy dỗ chúng. Biểu ca ở đây đợi ta một chút. Vi Kim Ngọc kéo cửu cát sang một bên, bảo hắn đứng tại chỗ chờ. Rồi Vi Kim Ngọc đi tới bên cạnh vị võ sư trung niên, chỉ trỏ cửu cát, nói vài câu rồi còn làm nũng. Một lát sau. Vi Kim Ngọc bước nhanh đến trước mặt cửu cát, một phát kéo tay hắn. Biểu ca. Đại bá muốn gặp ngươi. Đại bá. Vị này là biểu ca cửu cát, còn đây là đại bá của ta, Vi Tuyệt Phong. Vi Kim Ngọc nhiệt tình giới thiệu để lão phu xem thử tu vi của ngươi đến đâu rồi vi tuyệt phong nói rồi đưa tay nắm lấy cổ tay cửu cát một luồng chân nguyên độ vào trong chân khí trong cơ thể cửu cát lập tức cuồn cuộn tuôn trào trong kinh mạch chân khí của vi tuyệt phong bị cản trở nhưng lão cũng không cưỡng ép phá giải mục đích của lão chỉ là muốn kiểm tra cường độ chân khí của cửu cát tu vi của ngươi rất khá vi tuyệt phong buông cổ tay cửu cát ra vẻ mặt kinh ngạc nói kim ngọc Dẫn biểu ca của ngươi đi theo ta, Vi Tuyệt Phong dứt lời, vẽ mặt nghiêm nghị rời khỏi thao trường. Vi Kim Ngọc dẫn theo cửu các đi theo Vi Tuyệt Phong vào một gian thạch thất. Bên trong thạch thất thờ phụng một thanh kim kiếm cổ xưa. Hai người ở đây chờ. Vi Tuyệt Phong nói xong, đưa tay ấn lên kim kiếm, kim kiếm lập tức phát ra một tiếng vù vù. Tiếng kiếm ngân vang lên rồi dừng lại. Vi Tuyệt Phong hướng về phía bức tường đá sau thanh kiếm bay tới, đưa tay đẩy một cái. Khi vi tuyệt phong đẩy, lòng bàn tay lão căn bản không chạm vào tường đá, nhưng bức tường đá lại từ từ sụp đổ, một lối đi hiện ra. Đây là hư không mượn lực. Thần thông tiêu biểu của võ sư nhị phẩm. Chỉ có hư không mượn lực mới có thể dẫm chân lên hư không? Chỉ có võ sư từ nhị phẩm trở lên mới có thể làm được. Vi tuyệt phong đi vòng qua kim kiếm, tiến vào trong động đá. Động đá chậm rãi khép lại. Biểu ca. Huynh có nghe thấy tiếng kim kiếm rung động vừa rồi không? Vi Kim Ngọc hỏi, cửu các gật đầu, hỏi, đây là kiếm của ai vậy? Đây là trấn bảo kim kiếm mà Tam Thúc Công để lại trong bảo khố gia tộc, bên trong còn ẩn chứa uy năng một kích toàn lực của Tam Thúc Công, bất kỳ kẻ nào chưa được cho phép mà tự ý xông vào bảo khố gia tộc đều sẽ bị thanh kim kiếm này chém chết. Vi Kim Ngọc vẻ mặt kiêu ngạo nói. Vừa dứt lời. Vi Tuyệt Phong đã từ trong bảo khố gia tộc đi ra. Lúc này trong tay lão đang cầm một cái bình ngọc tinh xảo, cửu cát. Đã gia nhập vi gia chúng ta, vi gia tất nhiên sẽ đối xử công bằng, ngươi hãy nuốt viên đang dược này vào, sau đó ngồi thiền một thời gian là có thể đột phá đến ngũ phẩm, đạt đến cảnh giới chân khí ngoại phóng, tiếp đó ta sẽ dạy ngươi thi triển kiếm khí. Vi tuyệt phong đưa bình thuốc đến trước mặt cửu cát. Thế nhưng cửu cát nhắm mắt lại, không đưa tay ra nhận. Biểu ca. Huynh mau nhận lấy đi. Vi kim ngọc một phát cướp lấy bình ngọc, sau đó nhét vào tay cửu cát, cửu cát lần mò mở bình ngọc ra, ngửi thử mùi vị bên trong, sau đó đậy nắp bình lại, hai tay đưa trả lại. Ngươi không cần sao? Vi tuyệt phong nhíu mày. Cửu cát gật đầu. Ngươi có biết đây là thứ gì không? Huyền chân ngưng khí đan. Cửu cát đáp. Biết rồi tại sao không cần, đây chính là thứ có thể giúp ngươi tu luyện đấy. Vi tuyệt phong kỳ quái hỏi. Trước kia ta từng ăn rồi. Cái gì? Ý ngươi là trước khi tu luyện đến cảnh giới bách mạch thông suốt đã từng ăn huyền chân ngưng khí đan rồi, tự mình tu luyện, không có ai chỉ điểm, có được chút cơ duyên nên mới ăn viên đan dược này, vọng tưởng nhanh chóng tăng cao tu vi, nào ngờ lại phản tác dụng, cửu cát nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Ta hiểu rồi. Ngươi cứ cầm lấy đi. Vi tuyệt phong xua tay nói, con cháu vi gia chúng ta. Khi tu luyện đến cảnh giới bách mạch thông suốt viên mãn đều được nhận một viên huyền chân ngưng khí đan, tu luyện đến luyện sát viên mãn sẽ được nhận một viên thiên cương đan, đây là quy củ. nếu bản thân có cơ duyên khác có được hai loại đan dược này, gia tộc sẽ có thêm trọng thưởng để bù đắp, tuyệt đối sẽ không đối xử bất công, gia tộc cho dù có khó khăn hơn nữa cũng phải đảm bảo tài nguyên tu luyện cho con cháu đời sau, chỉ có như vậy thì gia tộc mới có thể kế thừa và phát triển không ngừng.